Cảm ơn các bạn đã nghe truyện trên kênh truyện hay audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 441, luôn ở bên cậu. Hại ách, mình sợ nếu lấy đồ thật ra sẽ làm hắn sợ hãi hơn. Sau trò đùa này, Sa Sa cũng quên không muốn đánh hắn, mỉm cười rồi lại im lặng, nhún vai vòng qua hắn đi về phía trước. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Có gì mà không biết, không phải chuyện Hoàng Hạo Bình hít mà tý sao? Ách, cậu. Sa Minh tiến lên nắm tay nàng. Đợt đó cậu nói chuyện giúp hắn, Lão Dương cho rằng Hoàng Hạo Vinh là bạn cậu, kết quả là tiền hít ma túy cũng không lấy của hắn nữa, còn cho một đám đàn em chiếu cố hắn. Sau đó có một lần hắn cãi nhau với người ta ở trường học, cũng là khoan ca kêu gọi người đánh người kia một trận. Những chuyện này mình đã biết lâu rồi, ra minh cười, anh tiểu mạnh nói với mình, hắn còn nói có thể nói với Lão Dương một tiếng để Hoàng Hạo Vinh không thể mua được ma túy, mình nói không cần như vậy. Xa xa nhìn hắn, mốc máy miệng, giúp hắn phủi cánh hoa dính trên người, Gia Minh mỉm cười, may là không mua hoa hồng, được rồi, nếu trước đây biết sẽ xảy ra chuyện như thế này thì mình đã nhờ anh Tiểu Mạnh giúp các đế nguồn cung cấp ma túy của Hoàng Hạo Vinh rồi. Nhưng nói tóm lại, đây không phải lỗi của cậu, đó là lựa chọn của hắn, hắn chọn tự sát, chọn hít ma túy, lựa chọn nhờ cậu gọi điện thoại giúp, cậu đã gọi điện thoại, kết quả sau đó cậu không cần phải chịu trách nhiệm, hắn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn vì những lựa chọn của mình. Huống chi ban đầu cậu giúp hắn với ý tốt, như vậy là đủ rồi, lòng tốt mang lại kết quả xấu. Đó là bản thân hắn lựa chọn, thực ra khi cậu gọi điện giúp hắn thì hắn đã nghiện rồi, chuyện khi đó là do ý chí của hắn không kiên định. Cậu thử nghĩ xem, nếu cậu từ chối hắn, hoặc là nhờ người khác không bán ma túy cho hắn, hắn sẽ hận cậu, được rồi, nếu cậu muốn giúp thì hắn là sẽ giới thiệu cho hắn một trung tâm cai nghiện. Cậu không thể thuyết phục hắn, không thể tố cáo với người khác, không thể cưỡng chế đưa hắn đến trung tâm cai nghiện, bất kể cậu làm thế nào thì hắn cũng sẽ hận cậu, người nghiện rất đáng sợ, hắn có thể trộm cắp cướp giật. Bí quá hóa liều, người buôn ma túy cũng không phải tốt lành gì. Nếu hắn cứ quấn quyết chặt lấy, cho dù có cậu nói giúp rồi thì chắc chắn cũng sẽ bị đánh chửi, xa xa, nếu muốn xen vào thì mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ đổ lên đầu cậu, nếu như hắn xinh líu với cậu quá nhiều nhưng cuối cùng vẫn chết, cậu sẽ ái nái mà mình thì sẽ ghen. sa sa bật cười, sau đó lại cúi đầu xuống, nhưng mà còn có biện pháp khác mà, không có biện pháp đơn giản nào cả, cuối cùng vẫn sẽ phiền toái, mình chỉ biết là, hắn lựa chọn con đường của chính mình. Xa xa, nếu hắn cầu xin mình thì mình cũng có thể giúp hắn được một số chuyện trong khả năng của mình, nhưng mình không thể nói với hắn rằng, anh nên làm thế này, không nên làm thế này, quyết định là ở chính hắn, chỉ cần hắn thích, dù là chán trường, hít ma túy hay từ từ thì cũng không có gì khó cả. Mà nếu cậu can thiệp vào, hắn sẽ hận cậu, Gia Minh dừng lại một chút rồi nói tiếp, ừm, thực ra mình không định nói như vậy, nếu là linh tĩnh thì nhất định sẽ nói chính xác hơn, thế giới cũng trở nên rất tốt đẹp trong bắt cậu ấy. Nhưng mình không thể nói lưỡng toàn kỳ mỹ được. Xa xa, mình là người xấu, ban đầu mình thấy hắn chán trường, hít ma túy, mình đã nghĩ rằng, nếu thấy không vui như vậy thì đi tìm chết đi, cũng không phải chuyện gì lớn cả, nhưng cậu luôn rất có nguyên tắc, thực ra lý tưởng trước đây của mình là tự do, ếch. Ừ, là loại tự do không phải kiêng kỵ thứ gì, bất kể luật pháp, bất kể quy củ, muốn làm gì thì làm, nhưng dần dần mình phát hiện ra, suy nghĩ như vậy thực sự rất buồn cười. Ví như nếu dựa theo lý tưởng của mình, mình phải làm cho cậu luôn luôn vui vẻ, hoàng hạo bên kia cũng chỉ giống như một người qua đường mà thôi, mà mình sẽ giải quyết mọi việc cần thiết để không tự sức họa vào thân, nhưng trên thực tế không tồn tại tình huống như vậy. Dưới ánh đèn đường, xa xa kéo tay hắn, hắn cầm con dao ảo thuật đâm tới tâm lui lên người mình, giống như hai người đàn ông đánh nhau vì một cô gái, theo quy tắc của trò chơi thì người thắng sẽ có ưu thế, nhưng có đôi lúc, cô gái lại chọn người bị thua kia, đánh thắng cũng không có nghĩa là lợi hại nói một chàng dài, hệt như một ông già vậy, xa xa cao mũi. Thực ra thì cậu đang nghĩ rằng mình phiền lòng vì chuyện này là rất ngốc phải không? Tốt bụng là chuyện tốt. Gia Minh cười, nhưng mà cậu hoàn toàn không ủng hộ mình, nhưng mà mình thích. Gia Minh nói, thực ra thì so với việc cậu hoàn toàn không để ý đến cái chết của hắn, mình càng thích cậu phiền lòng vì chuyện đó hơn. Mình chỉ muốn nói, ách, hắn dừng lại hồi lâu, ngẩng lên nhìn bầu trời, xa xa cao mày, hỏi, nói gì? Thôi không nói nữa hơi buồn nôn cậu biết là được rồi gia minh phát tay xa xa cười đánh hắn rốt cuộc là cậu muốn nói gì nói mau nói mau nói mau xa xa nhảy nhót bên cạnh gia minh một hồi lâu đến khi tất cả mọi biện pháp uy hiếp như nhéo tay đá mông nắm cổ đều dùng hết thì gia minh mới lắc đầu bất đắc dĩ được rồi thực ra thì mình muốn nói là khi cậu vui vẻ khi cậu đau lòng mình đều ở bên cạnh cậu chia sẻ với cậu hiểu được lòng cậu như vậy là đủ rồi thế nào rất buồn nôn phải không Hệt như lời thoại trong bộ phim truyền hình hôm qua, huống chi còn thêm vào một câu cuối nữa, không thể làm cho người ta cảm động được. Mình chỉ thấy nó rất phù hợp với suy nghĩ lúc này nên mới nói ra, hứ, xa xa xì mối coi thường, nhưng sự vui vẻ trong đáy mắt lại không thể che giấu được. Nàng vẫn ái nái không dứt vì cái chết của Hoàng Hạo Binh, nhưng lúc này, cảm giác ái nái này và sự vui vẻ lại hoàn toàn tách rời nhau một cách kỳ diệu, lắc lắc mái tóc đôi ngựa, nàng hít sâu một hơi, thực ra thì, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không? À, là lần cậu ở trong phòng tắm, mình đi vào và bắt gặp cậu trần truồng vì vậy cậu khóc lóc đòi gà cho mình hả, làm gì có chuyện đó, xa xa đá hắn, lần đầu tiên chúng mình gặp nhau, đó là lần Hoàng Hạo Bình bắt nạt cậu và Linh Tĩnh, mình mới ra tay đánh người, sau đó còn có rất nhiều lần nữa. Nếu không phải vì nhiệt duyên như vậy thì mình cũng không phải lưu lạc đến nỗi phải chia sẻ một người đàn ông với chị em tốt của mình, khi còn nhỏ Hoàng Hạo Bình rất thích bắt nạt người khác, nhưng khi lớn lên rồi thì tính tình cũng tốt hơn. Mình vẫn nghĩ rằng vì hắn mà chúng ta mới quen nhau được, vậy mà bây giờ hắn đã chết rồi, mình thấy hơi buồn, gia minh vỗ vai nàng, khi xa xa nói đến từ buồn thì giọng nói khá cứng nhắc, xem ra nàng không quen dùng từ này, gia minh cậu nói xem, tại sao cha mình lại phải buôn ma túy chứ? Mỗi bang xã hội đen đều làm như vậy, bây giờ xa chúc bang là bang hội lớn nhất ở Giang Hải rồi phải không, lớn hơn thế lực của tất cả các bang hội khác hợp lại, ừ, nếu cha mình muốn rửa tay, không cho người khác buôn ma túy nữa thì sẽ thế nào? Giang Minh cúi đầu cười Nếu ông ấy không cho người khác buôn ma túy nữa Rất nhiều người sẽ chết ách Xa xa nhìn hắn một cách nghi ngờ Rất nhiều người sẽ muốn giết ông ấy Sau đó rất nhiều người trong bang sẽ phản đối ông ấy Xa chúc bang phân liệt Ông ấy sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng Sau đó mình sẽ đưa ra yêu cầu Với đám người thôi quốc hoa Bọn họ sẽ truy nã một số người Bắt một số người Đám buôn ma túy ở nơi khác sẽ len lỏi vào Lại là đuổi, bắt, giết Mấy năm sau Rốt cuộc thì Sa chúc bang cũng tẩy trắng được. Bọn họ làm ăn lương thiện, cuộc sống bắt đầu ổn định, có thể là làm kinh doanh, mở công ty gì đó, nhưng chắc là sẽ không còn ai muốn đánh đánh giết giết nữa. Sau đó, thị trường ma túy ở Giang Hải dần khôi phục, một Sa chúc bang mới xuất hiện cũng có thể nhiều hơn một bang, tiếp theo lại trở lại với cục diện nhiều bang phái đối lập, chém giết nhau như trước đây, nguy hiểm như vậy ư, đúng vậy. nhưng thực ra cũng không cần phải sợ đám người ở nơi khác. Người quen biết với bên chính phủ có thể thông qua bọn họ để giải quyết, xã hội đen ở Trung Quốc chỉ cần bị chính phủ đả kích thì không ai có thể thoát được, nhưng sợ nhất là có người. Hắn lấy con dao ảo thuật kia đâm vào mông xa xa, đâm dao sau liêm cậu, chừng 442. Luôn ở bên cậu, ba lướt nhìn tay phải đang cầm dao của gia minh xa xam bí môi suy nghĩ, sau đó lại nhìn qua, tiếp tục suy nghĩ, đi mấy bước rồi bỗng nhiên quay đầu đi ngược lại. Này, cậu làm gì vậy? Mình cũng mua một con dao, một con dao thật, chém chết cậu. Không cần như vậy chứ. Không lâu sau, hai người đuổi nhau trên con phố dưới ánh đèn đường, bọn họ xuyên qua dòng người đông đúc rồi biến mất trong bóng đêm nơi cuối đường. Bởi vì chuyện về Hoàng Hạo Binh ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của xa xa nên ba người cũng không chuẩn bị kế hoạch du lịch nào khác, vẫn là nghỉ hè ở biệt thự bên bờ biển, quân trở về Nhật Bản, thỉnh thoảng nhã hàm đến ở một vài ngày. Nàng và Gia Minh có gian tình, ở lâu cũng sợ bị linh tĩnh và xa xa phát hiện sự mập mờ, Dù sao nhu cầu trên phương diện kia của hai người cũng không nhiều lắm, thỉnh thoảng gặp mặt một lần là được rồi. Tâm tình nhã hàm sáng sủa hơn, bắt đầu tiếp xúc với việc kinh doanh của chân gia, làm việc cũng rất tốt, quan hệ với cha mình cũng tốt hơn rất nhiều, đến trung tuần tháng 8, nghênh đón sinh nhật lần thứ 45 của Liễu Chính. Mấy năm gần đây quy mô của Sa Trúc bao mở rộng liên tục, nếu là đặt tiệc, ai quen biết cũng mời thì sợ rằng trăm bàn cũng không đủ. Nhưng Liễu Chính chỉ mời một số người có quan hệ gần gũi đến tổ chức tiệc ở nhà. Chẳng hạn như một nhà linh tính, trong bang cũng chỉ mới mấy nhân vật cấp đầu rồng như Tiểu Mạnh, Lão Dương, còn lại thì phần lớn đều là họ hàng thân thích hoặc là bạn bè có quan hệ thân thiết, nhưng cuối cùng cũng đến hơn mười bàn. Gia Minh được ông ta coi là chuẩn con rể, sáng sớm đã bị gọi đến bố trí hội trường, sau đó là giới thiệu cho một số người thân thích, bận rộn mất cả buổi sáng, tất nhiên, nói là để hắn hỗ trợ nhưng thực ra cũng chỉ là đi theo phía sau. liễu chính đối với thân nhân không có nhiều quy củ lắm, đã sớm quen thuộc với Gia Minh. Cảm giác giống như hai người bạn vong niên vậy, thỉnh thoảng nói hắn với hắn về một số bí mật của xã hội đen để tạo không khí vui vẻ. Quan hệ giữa xa xa và cha mình khá hòa hợp nhưng thời gian ở chung một chỗ lại không nhiều lắm. Gia Minh đi theo liệu chính cả buổi sáng, nàng và Linh Tĩnh chạy đi chơi, đến khi mọi người đến gần đông đủ, cả căn phòng đều ngồi gần kín người rồi mới chạy đến hỏi. Gia Minh, sao với ai cậu cũng có thể nói chuyện được vậy ý mình là gia trường của các cô gái, ba Diệp, mẹ Diệp như vậy, cha mình cũng vậy. Lời này của nàng có vẻ hơi ghen tuông, nhưng nghĩ đến sau này sẽ gả cho Gia Minh, thực ra ai là rất vui vẻ, Gia Minh thuận miệng giải thích vài câu. Tính nói chuyện của Liễu Chính vang lên, a chữ này mày viết sai rồi, người ta viết là lối viết thảo, cho mẹ mày ăn bánh, còn là sinh viên đại học nữa chứ, mày biết chữ còn không nhiều bằng tao, không hiểu sao lão dường lại cho mày đến ghi danh cho khách khứa. Hắn nói rất thô lỗ nhưng lại không có nhiều ý trách cứ. Nhiều hơn có lẽ là sự đắc ý khi mình biết được mấy chữ kia mà người khác lại không biết người nửa mù chữ phần lớn đều có lòng hư vinh như vậy, xa xa nhíu mày. Sao ông ấy luôn nói câu cho mẹ máy ăn bánh, trước kia không phải luôn dính câu này trên miệng mà, mấy câu thô tục đang lưu hành bây giờ sao, Gia Minh nhún vai, không biết, gần đây thấy câu này luôn dính trên miệng ông ấy, hôm nay đã nói từ sáng đến trưa rồi, lát nữa thử hỏi ông ấy xem. Hai người nói chuyện một lát thì liệu chính đến đây, Gia Minh uyển chuyển hỏi, thấy con gái đang ở đây. Có vẻ liễu chính cũng hơi mất tự nhiên, khụ không nhịn được, nói thô tục, gần đây chú học nói tiếng Anh, xa minh và xa xa quay sang nhìn nhau, tiếng Anh có câu này ư. Xa minh thông thạo vài loại ngoại ngữ, tiếng Anh thì còn có thể bắt trước khẩu âm ở vài vùng khác nhau, nghĩ thế nào cũng không ra tiếng Anh còn có câu là cho mẹ mày ăn bánh, ách là trong phim thường thấy nói vậy. Bởi vì có người nói rằng học tiếng Anh thì nên xem phim nước ngoài, vì vậy gần đây chú hay mua mấy đĩa phim nước ngoài về xem, mấy cuộn băng khiêu dâm quý giá của ông ta trước đây Sa Sa còn lén lấy ra thưởng thức cùng Linh Tĩnh, sau đó mới xảy ra sự kiện bách hợp kia. Lúc này nghe nói đến phim nước ngoài, hai người lập tức nghĩ đến phương diện kia. Sa Sa đỏ mặt nói, mình đi hỏi xem Linh Tĩnh có biết hay không. Nàng xoay người định rời đi, Sa Minh rốt của cũng phản ứng lại. đê tiện, Sa Sa quay đầu lại, cậu mắng ai đó? Liệu chính xấu hổ cười, hình như chính là ý này. Sa Sa nhìn thiếu niên bất lương và trung niên bất lương một cách khinh thường, sau đó ngoảnh mặt rời đi. Đoán chừng là đi khoe với Linh tĩnh nàng mới học được một câu chửi mới, liệu chính nói thêm vài câu, có vẻ muốn nói lại thôi, một lát sau, ông ta lôi Gia Minh đến một góc, vô cùng thần bí nói. Gia Minh, thường ngày chú liễu đối với cháu thế nào, Gia Minh mỉm cười lui về phía sau một bước, chú muốn làm gì, mẹ nó, thằng nhóc này, con gái cũng giao cho cháu rồi mà còn có thái độ như thế, trong TV, người xấu muốn hãm hại người khác đều nói những lời như thế, chú liễu của cháu giống người xấu ư. Ông ta hiên ngang nói ra những lời này, sau đó lại cảm thấy mình thực sự hơi hoang đường, được rồi, trước giờ chú luôn tốt với mấy đứa các cháu mà, ách ý chú là thực ra ý chú là, ông ta lại muốn nói lại thôi, chuẩn bị tâm lý một lát rồi cuối cùng mới thở ra một hơi, nghiêm túc nói. Được rồi, thực ra là chú muốn nhờ cháu tìm hiểu ý tứ của xa xa một chút, ý tứ gì, chính là, hỏi nó xem, liễu chính nhún vai, nếu như chú cưới vợ hai, thái độ của nó thế nào, cháu cũng biết đấy, sau khi mẹ xa xa qua đời. Một mình chú nuôi nó cũng không dễ dàng. Khi ấy xa trúc bang còn phải dãi ruộng, mỗi ngày đều phải chém chém giết giết. Chú chăm sóc mình nó đã cố hết sức rồi, một thời gian dài đều sắp xếp cho nó ở chỗ khác. Từ nhỏ nó đã quen sống một mình, may là sau này cũng không tỏ ra quá xa lạ với chú. Thực ra cũng nhờ có cháu và con bé linh tính, nếu không thì có lẽ nó đã sớm hận chú rồi. Khi ấy chú không dám có quá nhiều người bên cạnh, nhưng bây giờ ổn định rồi, cũng có thể nghĩ đến những chuyện khác. Quan hệ giữa xa xa và chú cũng khá tốt nhưng thời gian ở cùng nhau lại quá ít, chú không biết nó nghĩ thế nào, cháu hiểu nó rõ nhất, nếu nó thật sự không thích mẹ kế thì chú không nghĩ đến chuyện này nữa cũng được, chú chỉ có mình nó là con gái. Tình cảm liễu chính dành cho con gái mình tuyệt đối là sâu nhất, tùy ý nào đó mà nói, mặc dù là một lão đại xã hội đen có thành danh hiển hách nhưng quan niệm về gia đình của ông ta vẫn rất bảo thủ. Nếu là một lão đại khác như ông ta, vợ hai, vợ ba đều có... Làm gì có chuyện tái giá mà phải trưng cầu ý kiến của con gái mình, gương mặt ra minh co quắp, nói đùa gì vậy, chuyện này còn cần phải hỏi ư, xa xa. hắn tỏ vẻ tức hận, nhất định là sẽ ủng hộ, cậu ấy còn ước gì có người để quản chú ấy chứ, nhưng mà, nếu muốn cậu ấy tình nguyện gọi một tiếng mẹ hai thì có lẽ tính tình của người đó phải rất tốt mới được, vậy cháu nói chuyện này với xa xa giúp thú đi, lữ chính đánh rán theo côn. Thành thật mà nói, đàm phán thì có thể, nhưng nói chuyện với con gái mình, chú không rành lắm rèn luyện nhiều sẽ tốt, phi phi phi, trẻ nhỏ không biết điều. Vậy thì, rớt cuộc đó là ai vậy? Liễu Chính cười, lần trước bị trúng đạn, là y tá trong bệnh viện mẹ linh tĩnh làm việc, y tá. Gia Minh nhớ tới mấy cô gái xinh đẹp trong bệnh viện, châu già gặm cỏ non nha, rớt cuộc là ai? Liễu Chính nghiêng người sang một cách tự hào, à, tuổi hơi nhỏ một chút, y tá trưởng họ Hồ, 30 tuổi, tốt nghiệp đại học, có lẽ là trước đây kén chọn quá nhiều, bây giờ còn chưa lấy ai cả. Thành thật mà nói. Nếu chú liễu của cháu muốn thì lúc nào cũng có phụ nữ khụ, chuyện này không cần phải nói với cháu nhưng mà cô ấy và chú khá hợp nhau, chú muốn cho cô ấy có một danh phận, đúng rồi, là cô ấy dạy chú tiếng Anh, dạy chú câu cho mẹ mày ăn bánh. Khụ, câu này chỉ là tự học, chỉ là tự học, tự mình nghiên cứu được, tình yêu quả nhiên làm người ta trở nên ngốc nghếch Gia Minh nhớ tới y tá trưởng họ Hồ trong bệnh viện, bề ngoài khá xinh đẹp, bình thường khá lạnh lùng, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, nhưng vẫn khá thân thiện với những người quen biết hẳn là không phải bị hấp dẫn vì tiền bạc hay là danh hiệu đại ca xã hội đen gì đó gia minh nhìn liễu chính cũng nghi ngờ tại sao với thân phận của ông ta mà lại có thể theo đuổi được một mỹ nhân có lý tưởng có hoài bão như vậy hai ba tháng mà đã đến mức nói chuyện cưới xin rồi thấy ánh mắt của gia minh như vậy liễu chính lường hắn một cách tự hào nhìn cái gì vậy chú liễu của cháu cũng rất có sức hút đó thực ra thì những lời này cũng không sai gia minh gật đầu thực ra hồ y đá trưởng đúng là người rất tốt liễu chính vui mừng vỗ vai hắn Nhưng khi thấy mấy người đang bước vào cửa thì sắc mặt lại sầm xuống, có người đến đẹp bãi, chú đi trước. Ách, chuyện này nhờ cháu về nói chuyện với Sa Sa. chương 443, Màu Lam chia ly là một vị đại ca xã hội đen có thế lực trải rộng hơn một nửa Giang Hải không có nghĩa là từ nay về sau liễu chính hoàn toàn có thể hoành hành ngang ngược, không còn ai có thể khiêu chiến ông ta. Trên thực tế, cho dù loại khiêu chiến trần trụi như vậy không xuất phát từ nội bộ thành phố, nhưng ở ngoài Giang Hải, giữa các thành phố cũng luôn tồn tại tranh chấp về lợi ích. Khi định mức về lợi ích của Sa Trúc Bang tại Giang Hải gần đến mức bão hòa, thì cũng sẽ không ngừng vươn xúc tua ra bên ngoài, hy vọng có thể phát triển mạng lưới của mình đến các thành phố khác ở xung quanh. Nửa năm trước, ông ta tự mình đến nơi khác đàm phán với cũng vì mục đích như thế. Mạnh mẽ chen chân vào phạm vi của các thế lực xã hội đen khác, đánh vỡ nó, sau đó chiếm lấy một phần phạm vi cho mình. Chuyện như vậy không phải hiếm thấy trong xã hội đen. Tất nhiên, với tình hình Trung Quốc hiện nay, các thế lực xã hội đen sẽ không dám ngang ngang tranh giành khu vực quản lý như ở nước ngoài phần lớn đều cố gắng duy trì một trạng thái cân bằng nhất định. Ở một thành phố lớn với dân cư lên đến hơn 10 triệu người như Giang Hải, bang phái có quy mô lớn, chiếm hơn nửa định mức như Sa Trúc bang gần như là một kỳ tích, từ ý nào đó mà nói, điều này cũng vì quan hệ khó giải thích giữa Gia Minh và Viêm Hoàng Giác tỉnh. Từ sự kiện du thuyền tinh mộng, sau đó lại cứu mạng đám người phương Chi thiên, giết đại nội trưởng đốc, đánh hư nguyên lại trêu sang, vì vậy mới có kết quả là Viêm Hoàng Giác tỉnh can thiệp, dung túng cho bọn họ. Tất nhiên, Sa Trúc Bang gặp may mắn, được chiếu cố nhiều, ở những nơi khác cũng chưa chắc đã không có loại bang phái lớn có được loại quan hệ như vậy. Người đến đập phá trong sinh nhật của Liễu Chính cũng là một tên đầu mục của bang phái ở nơi khác gần đây thường xung đột lợi ích với Sa Trúc Bang. Đương nhiên là vừa mới vào cửa thì không ai sẽ làm ra chuyện khác người gì, cùng lắm là nói mát vài câu một cách ôn hòa, chỉ là bọn họ không mời mà tới, đám người Liễu Sĩ Kiệt sẽ không chào đọt họ vào. Đến khi Liễu Chính đi qua... Bên kia cứng sán nói vài câu rồi cuối cùng cũng chỉ có thể cười lạnh rời đi, tất nhiên sẽ không tránh khỏi bỏ lại vài câu không mặn không nhạt, nhưng Liễu Chính cũng không hề sợ điều đó. Sau bữa tiệc sinh nhật vô cùng náo nhiệt, Gia Minh tìm cơ hội nói với xa xa chuyện Liễu Chính muốn cưới vợ hai, xa xa im lặng một lúc rồi nhảy dựng lên đánh Gia Minh một trận, cha mình muốn kết hôn mà không tự nói ra, lại còn nhiều người khác chuyển lời, cảm giác như vậy cũng thật khác thường. Nhìn hai người đuổi nhau tới lui trong phòng khách, Linh Tĩnh đang bưng thức ăn từ trong bếp ra cười nói. Đây là chuyện tốt mà, chị Nhã Hàm và mẹ hai của chị ấy cũng rất hòa hợp, giống như hai trẻ em vậy, hư, xa xa khó chịu phát tay. Mình mặc kệ chuyện kết hôn hay gì đó, nhưng mà mình cũng lười vun đắp quan hệ với bà ấy, dù sao thì mình cũng không ở nhà, mình sẽ không gọi mẹ hai, chuyện này, sau này chia tài sản, chắc là mình sẽ nhận được một nửa, gia minh nếu cậu thấy như vậy quá ít thì nói với cha mình đi. Cha mình vui vẻ là được rồi, nhưng mà ông ấy lại không dám tự nói với mình, oa, đồ cưới lớn như vậy. Cậu trực tiếp cho Gia Minh ư, cậu đối với hắn cũng quá tốt đó, dù sao thì hắn cũng phải nuôi mình mà, không được không được, xa xa cậu không biết đâu, phụ nữ phải biết tự lo cho mình. Cậu đưa hết tiền cho hắn rồi, nếu hắn thay lòng đổi dạ thì cậu có khóc cũng không kịp đó, linh tĩnh nói ra quan điểm nàng xem được trên TV, xa xa cười bấm nàng, cậu nói thật hay, nếu Gia Minh muốn, không phải cậu cũng sẽ đưa cho hắn toàn bộ tiền của mình sao, không thành thật. Đưa tiền cho hắn là vì mình kiếm được tiền không nhiều bằng hắn nha, cậu xem. Mọi người dùng chung tiền, tất nhiên là mình được lợi rồi, huống chi bây giờ mình giữ tất cả tiền, hừ hừ, nếu hắn dám vứt bỏ mình thì cũng là mình được lợi, chỉ biết nói dối. Nếu ra mình chia tay với cậu, còn không biết cậu sẽ khóc thành thế nào nữa, làm gì còn thời gian quan tâm đến tiền bạc chứ, tưởng mình không hiểu cậu sao, có chỗ nào trên người cậu mà mình chưa thấy chứ, hừ, mình cũng thấy hết của cậu rồi, mình không thiệt thòi, hơn nữa quan tâm hắn. Hắn không đẹp trai, nếu hắn dám chia tay với mình... Mình sẽ không nói hai lời liền vứt bỏ hắn, sau đó đi du lịch, không biết sẽ vui vẻ đến thế nào ấy chứ, hai cô bé trêu chọc lẫn nhau. gia Minh chỉ ngồi bên cạnh cười nói, đừng nói điểm gở. Sa Sa không thèm để ý, nói. Ông ấy lăn lộn lâu như vậy, mình đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, hiện giờ Sa chúc bang phát triển tốt như vậy, cũng không có nguy hiểm gì lớn nữa. Mặc dù ngoài mặt nói rằng không có bất cứ ý kiến gì với việc tái hôn của cha mình, nhưng trên thực tế... Vài ngày sau Sa Sa vẫn cùng Gia Minh đến bệnh viện lén lén quan sát y tá Hồ kia vài lần. Thực ra điều này cũng vì Gia Minh, trước đây hắn cũng đã biết, con người vị y tá Hồ này cũng không tệ lắm, quan hệ với bác gái Diệp cũng tốt, nếu nàng và Liễu Chính kết hôn với nhau thì quan hệ giữa hai nhà chắc chắn sẽ gần hơn nữa. Mặc dù bề ngoài thì không nói gì nhưng trong lòng, thực ra Sa Sa đã chấp nhận người phụ nữ này rồi, ít nhất là không ghét, được Sa Sa tán thành, Liễu Chính cũng yên lòng lúc nói chuyện qua điện thoại với gia minh có vẻ đã quyết định cuối năm nay sẽ kết hôn. chỉ là lần này không cần nhờ gia minh chuyển lời, đại khái là sau khi xác định rồi sẽ gọi riêng con gái mình ra ngoài ăn cơm, sau đó nói chuyện này với nàng. cũng phải nói, thực ra hai cha con bọn họ rất ít khi ăn cơm riêng với nhau. tháng chín đến, tự trường, học kỳ năm nay bắt đầu, đám người gia minh chính thức lên lớp 12, hai. hiện giờ đông phương lộ đã kết thúc trung học, đang học đại học ở bắc kinh. trước khi đi, hắn có gọi điện thoại cho gia minh một lần. Đại khái là nhờ Gia Minh chiếu cố Đông Phương Uyển giúp hắn, ngoài ra còn nói một số chuyện về ứng tử Phong, ứng tử Lam. Đông Phương già thuộc phe phái của Phương Tri Thiên, mặc dù lôi khánh luôn dây dưa với em gái hắn nhưng lôi già cũng thuộc phe phái này, hắn chưa từng lo lắng gì cả, nhưng lập trường của ứng gia và Phương Tri Thiên bất đồng với nhau, dù sao thì Phương Tri Thiên cũng đã tự mình đến Hoàng gia tìm Gia Minh một lần, nhưng hắn vẫn lo lắng giữa Gia Minh và ứng tử Phong lại xảy ra mâu thuẫn, ngày 29 tháng 8 báo danh, ngày 30 tháng 8 gia minh linh tĩnh sa sa cùng với huân ngoài ra còn có cả đông phương uyển không mời mà tới cùng nhau ra ngoài mua đồ dùng học tập mặc dù đã qua tiết sử thử nhưng nóng bức của mùa hè vẫn chưa qua đi đến trưa ánh nắng như lửa đã thiêu đốt cả vùng đất mua một đống đồ mấy người tấp vào một quán giải khát ăn kem đông phương uyển nhắc đến kiến thức khi đi du lịch tại hoàng sơn thuận tiện lôi kéo mấy người gia minh tham gia luôn cái câu lạc bộ vớ vẩn của các cậu đã sớm chỉ có danh nghĩa rồi thực ra mình đã thuyết phục được nghị đình rồi Chỉ còn các cậu vẫn chưa đồng ý nên cậu ấy cũng không tiện chuyển sang câu lạc bộ của mình, này này, phát biểu ý kiến đi được không, mình thật lòng thật dạ mời đó. Linh tĩnh mỉm cười, để sang cho người khác, cậu nói với xa xa đi, cậu ấy mới là lão đại của bọn mình, xa xa, giọng nói của đông phương Uyển lập tức trở nên đặc biệt dịu dàng, xa xa kiên định lắc đầu, kiên quyết không giải tán. Này, tiểu Uyển, mình nói này, hàng năm cậu tốn nhiều tiền để mới một đám người đi du lịch như vậy để làm gì chứ, không thấy lãng phí sao? kết bạn nhiều hơn thôi mà. Lúc mới đầu đúng là muốn tổ chức với quy mô lớn, nhưng sau khi có công ty đồ chơi rồi thì mình cũng hơi lơ là chuyện du lịch, vì vậy mới mời các cậu tham gia mà. Bằng tâm mà nói, trên phương diện khác, đúng là Đông Phương Uyển có dục vọng không chế rất mạnh, nhưng đối với bạn bè vẫn rất nhiệt tình, mời nhóm người linh tĩnh đi du lịch cùng cũng không phải vì ý định nào khác cả. Nàng nói một lúc lâu, thấy không xoay chuyển được xa xa nên cũng đành bất đắc dĩ lái sang chuyện khác, nói đến kế hoạch du lịch nửa năm sau cố gắng dùng điều đó để dụ dỗ bọn họ trước đó đã có kế hoạch rồi nghi đông sẽ đi châu âu du lịch một lần nhưng mà có quá nhiều địa điểm nên vẫn chưa thể xác định được ở châu âu có rất nhiều nơi để trượt tuyết nha chẳng hạn như thụy sĩ pháp anh và rất nhiều nước nữa đông phùng uyển dò xét xem mấy người linh tĩnh có muốn đi hay không cũng vào lúc này điện thoại của sa sa đổ chuông nàng mìm cười lấy điện thoại ra nghe alo sa sa à cô ấy không có ở đây trong điện thoại vang lên tiếng cười của liễu chính Gia Minh đoán có lẽ ông ta đã xác định thời gian kết hôn, chuẩn bị gọi con gái mình ra ngoài ăn cơm rồi. Một lát sau, xa xa cười nói, vâng, đúng vậy, con và bọn Linh Tĩnh đang ở cùng nhau, tự trưởng nhà, cùng nhau ra ngoài mua đồ dùng học tập, còn ai nữa, Huân này, Gia Minh này, còn có Tiểu Uyển nữa, tông Phương Uyển, cha không biết đâu, tiếp theo nàng liền không ngừng gật đầu, vâng vâng vâng. Cha, cha bắt đầu dày dà như vậy từ bao giờ thế, mới lớp 12 thôi mà. Bây giờ thành tích của con tiến bộ nhanh như vậy Sẽ không thành vấn đề Thi đại học chắc chắn sẽ không thành vấn đề mà Được rồi được rồi Vâng, con đưa mái cho Gia Minh đưa môi, xa xa đưa điện thoại tới Cha có việc tìm cậu, ừ Cười nhận lấy, Gia Minh nói Alo, chú Liễu, có việc gì vậy ạ? Đầu bên kia vang lên tiếng thở hồn hển. Một lát sau Liễu Chính mới bắt đầu nói chuyện Gia Minh, sau này phải đối xử tốt với sa xa, xa Chú giao nó cho cháu Trong nháy mắt đó cảm giác bất an khó có thể dùng ngôn ngữ để giải thích phủ xuống trực giác trải qua hàng trăm trận chiến làm hắn dù đang nghe điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự khác thường ánh nắng rực rỡ chiếu vào qua cửa sổ bầu trời xanh thẳm mây trắng như bông đông phương uyển ngồi ở đối diện vừa ăn kem vừa nói về nét đặc sắc của các quốc gia châu âu tất cả đều tràn đầy vẻ bình yên không buồn không lo hắn cầm điện thoại đứng dậy mấy người linh tĩnh nhìn sang gia minh cười nhạt chăm chú đi sang một bên lạnh nhạt hỏi nói cho cháu biết hiện giờ chú đang ở đâu Đầu bên kia không có đáp án chính xác, một lát sau, hắn nghe thấy tiếng cười vui mừng của Liễu Chính, chương 444. Chết trẻ, một sau khi Liễu Chính chết, cảnh sát chỉ ghé qua một lần, lấy đi một cuốn băng ghi hình, hỏi mấy câu. Có lẽ là có người ở bên trên lên tiếng, mặc dù cũng cần phải làm cho có lệ nhưng bọn họ cũng không đến quấy dày những người khác, mà tình tiết của vụ án có thể nói là rất dễ hiểu, cũng không cần thiết phải điều tra và hỏi nhiều, Tang lễ được tổ chức tại căn biệt thự lớn nhất của Liễu Gia. Tiếng kèn Sô Na réo rát mà thê lương loáng thoáng từ bên ngoài vọng vào, Gia Minh đang ngồi trong một căn phòng nhỏ tối tăm xem cuộn băng ghi hình, hắn xem đã không phải lần đầu tiên. Băng ghi hình ghi lại tình cảnh trong phòng làm việc của Liễu Chính, có hai người, một người là Liễu Chính, một người là Liễu Sĩ Kiệt, kẻ được ông ta coi như em ruột của mình, bởi vì một số nguyên nhân, lúc này Liễu Chính đang rất tức giận, Liễu Sĩ Kiệt không ngừng giải thích. Mở lớn âm thanh lên có thể nghe thấy hai người đang nói về chuyện ma túy, Liễu Sĩ Kiệt lan lộn ở nước ngoài nhiều năm. Đến năm nay mới trở về nước, tuy trình độ nào đó mà nói, hắn cũng là một người khá có năng lực. Mặc dù những năm qua lăn lộn ở nước ngoài không có thành tựu gì nhiều nhưng cũng được tiếp xúc với chuyện trên khắp mọi mặt, lần này trở lại Giang Hải, được liễu chính trọng dụng, hắn cũng muốn tạo dựng một phanh sự nghiệp. Mấy tháng trước, hắn tìm được một con đường cung cấp ma túy từ nước ngoài, mang về một lượng lớn ma túy chất lượng cao chẳng hạn như ca hai thông qua Sa Trúc, Bang và một vị lão đại có quan hệ tốt nhất với hắn để tiêu thụ ra bên ngoài sau khi liễu chính biết đã nói chuyện với hắn một lần song sau đó hắn vẫn không cam lòng tiếp tục âm thầm mua bán vì vậy mới có cuộc cãi vãn lần này cũng phải nói lão đại thực sự quá tốt với hắn lần trước hắn đưa k hai về nếu là người khác thì chắc chắn đã bị xử phạt theo băng quy rồi ít nhất là chặt tay chặt chân nhưng lần đó căn bản là mắng cũng không mắng lão đại chỉ phân tích tình huống trong nước với hắn mà hắn lại còn tỏ ra xem thường hắn luôn nói lan lộn xã hội đen thì phải ngoan độc có cơ hội thì phải biết nắm lấy Giống như chỉ cần làm là có thể được vậy, trên dưới đều có quan hệ, chính phủ cũng không đáng lo cho lắm. Hắn vẫn cho rằng xa chúc bang có thể phát triển đến quy mô như vậy thì lão đại hẳn là phải có quan hệ thân thiết, cũng rất bí mật với bên trên, mà thực ra thì mấy năm nay chính phủ cũng đặc biệt nâng đỡ bang phải chúng ta, có vẻ cũng đúng là như vậy. Cho nên hắn nghĩ rằng, chỉ cần có quan hệ này thì dù có bán ca hai gia với quy mô lớn cũng không sao cả, hơn nữa lợi nhuận thứ kia mang lại cũng rất lớn, bởi vì căn bản không ai dám bán cả. Tiểu mạnh ở bên cạnh nói Căn cứ vào một số người quen biết với Liễu Sĩ Kiệt Có vẻ cũng chứng minh được vấn đề này Thực ra thì gia mình tất nhiên cũng biết Đúng là có bên trên chiếu cố Nhưng loại chiếu cố này không phải xuất phát từ Liễu Chính Ngay cả bản thân Liễu Chính Cũng không hiểu được chuyện này Nhưng trong mắt Liễu Sĩ Kiệt Điều này lại trở thành Liễu Chính không chịu làm Chứ không phải là không thể làm được Hắn thất thế ở nước ngoài nhiều năm như vậy Tính tình đã trở nên cực đoan Liễu Chính thiền trách quá nhẹ nhàng Lần này hắn lại âm thầm vận chuyển. Sau khi phát hiện ra, liệu chính vốn đã có ý định thoái ẩn rồi nên liền nổi giận, nếu chuyện này thực sự bị phát hiện ra, khiến cho bên trên tức giận, vậy thì gần như sẽ hại chết cả xa trúc bang. Trên màn hình, vẻ mặt liệu chính nghiêm nghị, liệu sĩ kiệt thì không cho rằng mình sai lầm, giải thích nhưng lại đối chọi gai gắt, sau đó, liệu chính lấy một khẩu súng từ ngăn kéo ra, ý nói nếu người muốn hại chết cả bang thì hiện giờ ra liền tự mình giết chết người. Có lẽ ông ta chỉ muốn đe dọa. Nhưng Liễu Sĩ Kiệt đã lăn lộn trong môi trường bạo lực một thời gian quá dài, lập tức rút súng ra, giết cỏ như phản xạ có điều kiện. Chỉ cần là một người bình thường là có thể hiểu được Liễu Chính không phải thực sự muốn giết người, thật sự khó có thể tưởng tượng một người có vẻ điên khùng như vậy rốt cuộc là nhìn nhận vấn đề thế nào, có lẽ cũng vì những năm qua hắn luôn phải chạy trốn khắp nơi ở nước ngoài. Sau một phát súng, Liễu Chính bưng kín ngực một cách không thể tin nổi, chậm rãi ngồi trở lại ghế, mà Liễu Sĩ Kiệt thì hoàn toàn trở nên bối rối, luống cuống. Có vẻ không biết tiếp theo phải làm gì, trong nước quản lý súng ống rất nghiêm khắc, song hắn đã dưỡng thành thói quen, không mang theo súng thì sẽ không cảm thấy an toàn. Vì không muốn nếu nổ súng ở bên ngoài sẽ khiến quá nhiều người chú ý, khẩu súng của hắn còn được lắp thêm ống giảm thanh, phát súng vừa rồi không làm kinh động quá nhiều người, nhưng cũng có thể hiểu được, từ nay về sau, hắn đã không cách nào sống ở trong nước nữa. Trên màn hình không rõ ràng lắm, liệu chính ôm ngực ngồi đó, giờ phút cuối cùng của cuộc đời, vị lão đại xã hội đen này có vẻ ngạc nhiên. Nhưng vẻ ngạc nhiên sau đó dần biến thành lạnh nhạt, quén miệng khẽ nở nụ cười châm trọc. Trước họng súng của kẻ có vẻ bắt đầu điên cuồng kia, ông tay chậm rãi vươn tay ra, mở ngăn kéo trước mặt, liệu sĩ kiệt không ngừng uy hiếp ông ta không được lộn xộn, nhưng có lẽ bị vẻ mặt lúc này của liệu chính hù dọa, từ đầu đến cuối hắn cũng không dám nổ súng thêm nữa. Lấy một tờ chi phiếu từ ngăn kéo ra, liệu chính để lên bàn, đẩy về phía hắn, lạnh nhạt nói một câu, đi nhanh đi, nếu không sẽ không kịp nữa sau đó... Ông ta liền mặc kệ hắn, lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Cho dù có tắt hoàn toàn âm thanh thì Gia Minh cũng có thể biết được ông ta nói gì trong điện thoại. Alo, tôi tìm liễu hoài xa. Sau đó ông ta liền nở nụ cười. Có lẽ hiểu được ý nghĩa của một phát súng kia, thời khắc đó, nụ cười của ông ta hoàn toàn không có ý nghĩa gì khác, không có vẻ gì của một vị lão đại xã hội đen hay là lưu manh, dũng cảm gì cả, không có áp lực hay để phòng vẫn trôn sâu dưới đáy mắt, mà chỉ là nụ cười của một người cha. Hơn 10 phút sau Khi đám người gia minh chạy tới, ông ta vẫn duy trì tư thế gọi điện thoại đó, tắt thở trong căn phòng lạnh lẽo này. Ánh nắng ngoài cửa sổ nhợt nhạt mà chói mắt. Sa Sa có cháu là chú yên tâm rồi, cháu luôn biết trưởng mực, biết tiếng biết lui. Chú biết thực ra Sa Sa không thích chú làm việc này, làm cha, chú thua thiệt nó nhiều lắm. Trong đời một người có rất nhiều chuyện không thể lựa chọn, may là có cháu và con bé linh tĩnh làm cho nó vui vẻ nhiều năm như vậy, nó luôn không hiểu chuyện, cháu chiều chuộng nó một chút. Sau chuyện này, đừng để nó quá đau lòng. Chỉ cần nhớ có một người cha là chú là được rồi Lan lộn nhiều năm như vậy Thực ra chú đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi Nếu không xảy ra chuyện lần này Nửa năm sau chú sẽ từ từ buông bỏ công việc của Sa Trúc Bang Rửa tay không làm nữa Nhưng mà khổ khổ Ai Người làm gì Ông trời đều có mắt Nhiều năm như vậy Đã làm rất nhiều chuyện hại người Ông trời để cho chú có kết quả như vậy cũng coi như được chết già rồi Về y tá hồ thì không cần phải cố ý thông báo Coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi Thực ra ngẫm lại thì chú cũng không thích cô ấy lắm. Chỉ vì chú thấy cô ấy rất giống mẹ xa xa, mẹ xa xa, khụ, mẹ xa xa không phải chết do tai nạn, thực ra là do kẻ thù làm, chú không dám nói với nó, chú sợ nó hận chú, mươi 445, chết trẻ, hai ông ta thở một hơi thật dài. Cô ấy rời đi nhiều năm như vậy rồi chú thấy rất nhớ, nhẹ nhàng dai chán vì đầu đang hơi đau, già mình nhớ lại những lời cuối cùng của liễu chính, nhớ lại vẻ mặt của xa xa khi hắn đưa điện thoại đến bên tai nàng. Màn hình biến thành nhiễu chập trờn và tiếng rẹt xẹt, tiếng một người người khác vang lên trong phòng. Có vẻ liễu sĩ kiệt rất có kinh nghiệm chạy trốn, hắn dùng hộ chiếu giả, trong vòng một ngày đã lên ba chuyến bay, cuối cùng dừng lại ở sân bay Heathrow của London. Anh, trước mắt chúng tôi đã giám sát khách sạn hắn đang tạm thời ở lại, lúc nào cũng có thể bắt hắn. Người đang nói chuyện là một thành viên của viêm hoàng giác tỉnh, cấp dưới của Diệp Liên. Lần này liễu chính đột ngột chết đi, nhất định sẽ gây ra hiệu quả ác liệt với Giang Hải. Nhưng viêm hoàng giác tỉnh không quan tâm đến sự dung chuyển mới mức độ nhất định của xã hội đen, mà là quan tâm đến chuyện trong thời điểm mấu chốt thế này, liệu rằng người nào đó có nổi điên rồi giận chó đánh mèo, triển khai chu diệt. Trên quy mô lớn hay không, vì vậy hành động trên phương diện khác cũng phải tham khảo ý kiến của Gia Minh ở bên này, nếu sĩ kiệt hành động lão luyện và nhanh chóng nhưng chuyện xảy ra không bao lâu thì mọi người đã bị kinh động, với mạng lưới khổng lồ của viêm hoàng giác tỉnh, làm gì có chuyện không bắt được hắn. Chỉ cần Gia Minh gật đầu thì có thể thuận nước đẩy thuyền bắt hắn trở lại, nhưng mà, nhìn qua người đó xong, Gia Minh cũng chỉ lạnh nhạt lắc đầu, "Phiền các anh tạm thời giám sát hắn, đừng để hắn phát hiện là tốt rồi, cảm ơn nhiều." Ách. Không thành vấn đề, nhưng mà Liễu lão đại đã chết, không có người nối nghiệp thích hợp, có lẽ gia Trúc bang sẽ trên năm sảy bảy, vấn đề này, không biết ý của giàn tiểu thư là, không có chuyện gì, đứng dậy, Gia Minh lắc đầu cười, "Chú Liễu đã mất, Sa Trúc Bang đã không còn quan hệ gì nữa, để mặc nó đi." Hắn mở cửa ra, tiếng nhạc buồn của tang lễ vọng lại lớn hơn đây là một buổi chiều tháng chín mặt trời treo cao trên bầu trời lúc này trường học đã bắt đầu vào học người đi lại lác đác ngoài đường càng làm bầu không khí trở nên tịch liêu u quạnh cục diện rối loạn sắp xảy đến với xa trúc bang những bang chúng này cũng biết điều đó có người ham he muốn nhân cơ hội thượng vị nhưng cuộc sống ổn định những năm qua lại càng làm người ta cảm thấy hoài niệm hơn phần lớn mọi người đều cảm thấy thương cảm có điều bất kể là ai cũng không để ý đến gia minh và người bề ngoài hơi xấu xí bên cạnh hắn Tất nhiên cũng không có ai biết, chỉ với vài câu nói của hai người vừa rồi thôi cũng đã quyết định cho tương lai của xa trúc băng rồi. Đi từ phía sau ra tiền thính, gian phòng lớn dùng làm linh đường để đầy vòng hoa, đứng xung quanh đều là băng chúng xa trúc băng, thỉnh thoảng có người đến tế bái, người được sắp xếp tiếp đón hô to lai lịch của đối phương. Di ảnh và di thể của Liễu Chính đều đặt ở phía trước, là người thân duy nhất, xa xa mặc áo tang an tĩnh quỳ bên cạnh, nàng cúi đầu, mắt đỏ bừng, không khóc cũng không nói. Có người đến tế bái nàng mới dập đầu đáp lễ Những người này sau khi tế bái Thì đa số đều đến an ủi vài câu Nàng cũng không trả lời Chỉ biết lặng lẽ quỳ ở đó Ánh mắt chân chân nhìn mặt đất Linh tĩnh đeo lụa đen trên tay Lúc này đang cầm một ly nước Quỳ ở bên cạnh nàng Nàng đưa nước lên miệng cho xa xa uống Thấy Gia Minh đến Vẻ mặt u dầu nói với hắn Cậu ấy quỳ ở đây từ sáng Bảy tám giờ vẫn chưa hoạt động chút nào Còn không chịu ăn cơm nữa Cậu khuyên cậu ấy đi khẽ thở dài gia minh gật đầu, cúi đầu xuống nói vài câu, định đỡ sa sa đứng lên. thực ra thì những gì hắn có thể nói thì linh tĩnh cũng đã nói rồi. sa sa lắc đầu không chịu động đậy, chỉ khi ở trước mặt linh tĩnh và gia minh nàng mới có phản ứng như lắc đầu thế này. nếu là người ngoài thì ngay cả tâm tình đáp lại cũng không có. khác với linh tĩnh là sức lực của gia minh khá lớn, hắn nhẹ nhàng nâng vai đỡ sa sa đứng dậy. sa sa đã quỳ cả buổi sáng, đầu gối có lẽ đã chết lặng rồi. gia minh dùng sức mạnh, nàng cũng không hề phản kháng bị nâng đến ngồi trên ghế ở cạnh đó linh tĩnh vội vàng đi qua giúp nàng đấm bóp hai chân sau đó nói với gia minh mình nói nhà bếp nấu cháo rồi gia minh cậu đi lấy đi gia minh gật đầu vỗ vỗ vai xa xa rồi xoay người rời đi lúc này thấy xa xa rốt cuộc cũng thôi quỳ mà ngồi lên mấy người nam nữ ở phía sau liền vây tới những người này có lớn có nhỏ phần lớn đều là họ hàng xa của xa xa ánh mắt khi nhìn linh tĩnh và gia minh đều ẩn chứa đi ký đại khái là vì xa xa chỉ phản ứng với hai người bọn họ sinh nhật xa, xa vào đầu tháng chín âm lịch, ngày ba tháng mười năm 1999 nàng sẽ đủ mười tám tuổi. Dù thế nào thì cũng còn hơn một tháng nữa. Nếu có thể tạo quan hệ tốt với Sasha trong khoảng thời gian này thì rất có thể sẽ nhận được quyền giám hộ, số tiền rất lớn mà liệu chính lưu lại bọn họ cũng có thể hưởng một phần. Lúc này đám người kia thấy hai người vốn không có quan hệ thân thích với Sasha nhưng lại thân mật như vậy, liền nhìn bọn họ hề như nhìn kẻ cướp đoạt tiền của mình vậy. Càng ngày hôm nay, chuyện nói mask sau lưng đã diễn ra không biết bao nhiêu lần thậm chí có người còn không chút kiêng kỵ nói ra ngay trước mặt hai người trẻ tuổi, nếu thấy trạng thái của Sa Sa hơi có chút thay đổi liền ồ lên tỏ ra quan tâm và an ủi. Tất nhiên, Sa Sa đã như vậy rồi, lúc này Gia Minh và Linh Tĩnh cũng lười cãi cọ với những người này, và lúc này, có lẽ người thân quan tâm sẽ làm Sa Sa cảm thấy an ủi phần nào cũng chịu biết chừng. Những người này vây kín lại, nhưng cuối cùng vẫn để lại một không gian thông thoáng, chỉ là có hai đứa trẻ khoảng 6 7 tuổi dưới sự sắp đặt của cha mẹ, vừa nói những lời như chị Sa Sa, chị đừng buồn Vừa chen đến giữa xa xa và Linh Tĩnh, dường như muốn gạt Linh Tĩnh đang đập bóc cho xa xa ra ngoài. Linh Tĩnh nhìn sang gia minh, thấy ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng liền lắc đầu nhẹ nhẹ, không cần để xảy ra tình huống không vui trên Linh Đường, dù sao thì nàng cũng từng học võ, cho dù đó là người lớn thì cũng không dễ đẩy nàng ra được, Huống chi đó chỉ là hai đứa trẻ, cũng lặng lẽ để lại. Hắn lắc đầu định ra cửa thì Tiểu Mạnh có vẻ như vừa nói chuyện xong, đi tới đây, có cần đuổi bọn họ đi không? Lúc này trong số mấy vị lão đại trung tâm của Sa Trúc Bang, sợ rằng chỉ có người đàn ông âm ngoan, tuổi chưa quá 30 này còn giữ được lập trường kiên định, không vì liễu chính đã chết mà hục hoạc với nhau, cố gắng nắm càng nhiều quyền lực trong tay. Tất nhiên, những thứ hắn nắm trong tay trước đây, người bên ngoài cũng không thể chiếm được của hắn, ra Minh nhìn sang bên kia, khẽ lắc đầu, linh tĩnh có thể ứng phó được, thân nhân của Sa Sa vẫn lục tục đến, biết đâu sẽ có người thực sự quan tâm đến cô ấy, nếu làm ồn ảo lên. Trong lòng cô ấy cũng sẽ không vui vẻ gì. mươi 446, chết trẻ, ba hai người đi về phía nhà bếp, ra đến cửa, sắc mặt tiểu mạnh mới xuất hiện vẻ lạnh lẽo, lão Dương vẫn chưa đến đây, gọi điện thoại hắn cũng không thèm nghe, đám đàn em trên địa bàn của hắn đã chuẩn bị khai chiến. Đại ca đã chết, đại khái là hắn không định đưa ra câu trả lời cho chuyện này, trước đây quan hệ của Liễu Sĩ Kiệt và Dương Trấn Hương khá mật thiết, lừa gạt bên trên để buôn lậu ma túy kiếm tiền, tất cả đều thông qua mạng lưới của bên kia. Mặc dù lần này Liễu Chính bị người em mình coi trọng tự tay giết chết, nhưng từ trình độ nào đó mà nói, cũng có hiểm nghi nuôi hổ gây họa, nhưng dù sao thì Dương Trấn Hưng cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm được. Dù sao thì nếu Liễu Chính không chết, sau khi xử lý Liễu Sĩ Kiệt thì rất có khả năng tiếp theo sẽ xử lý hắn. Hiện giờ Liễu Sĩ Kiệt đã bỏ trốn, Dương Trấn Hưng lại có đủ năng lực để tự lập môn hộ, dù chỉ là một phần của Sa Trúc Bang nhưng ở Giang Hải hiện giờ cũng có thể xem là thế lực có quy mô số một số hai muốn chi rất khó nói mấy vị lão đại còn lại có ai liên hiệp với hắn hay không. Tiểu mạnh muốn thay liễu chính thành lý môn hộ, tạm thời bất kể là vì liễu chính hay vì sự kính sợ với Gia Minh, lúc này trạng thái khắp mọi mặt của Sa Trúc Bang vẫn không rõ ràng, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu có được sự ủng hộ của Gia Minh, tất nhiên lại có một lực lượng giúp đỡ, hơn nữa xa xa chắc chắn sẽ đứng về phía Gia Minh, cũng xem như danh chính ngôn thuận, Gia Minh lắc đầu, trong lúc tàng lễ đừng nhắc đến những chuyện này. Để chú Liễu ra đi yên tĩnh mới là quan trọng nhất, những chuyện khác để sao hãy nói, mọi chuyện cần thiết vất vả cho anh, cảm ơn, hắn lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ miên man trong đầu đi. Liễu chính đối với hắn không khác gì hai bác Diệp, mặc dù chưa đến mức xem như trà ruột nhưng ít ra cũng là một vị trưởng bối rất tốt, lúc này hắn cảm thấy mình giống như một thùng thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Tất nhiên hắn cũng biết, vào lúc này, quan tâm đến xa xa mới là chuyện nên làm nhất, cũng là lý do để hắn kiềm chế cơn giận của mình. Đi vào nhà bếp, người nấu cháo trong bếp không phải là người giúp việc mà là đoàn tĩnh nhàn đến đây vì quan tâm đến xa xa, dịp hàm thì ngồi trong một gian phòng khác nói chuyện với những người đến tham gia tăng lễ. Dù sao thì hai vợ chồng bọn họ cũng không phải xã hội đen, không muốn giao thiệp với phần lớn những người ở ngoài tiền thính, mà nếu muốn đến an ủi xa xa thì chắc chắn lại phải hứng chịu những cái nhìn cam thù của đám thân thích kia. Cảm xúc của đám người kia mãnh liệt hơn những người thân thiết nhưng lại không có quan hệ thân thích với xa xa ở bên này nhiều lắm, vì tị hiềm hai người không thể làm gì khác hơn là tránh ở phía sau. Linh tĩnh muốn nấu cháo cũng chỉ có thể nhờ mẹ mình hỗ trợ mà không phải là những người giúp việc được đám thân thích kia cho tiền, ánh mắt và giọng nói luôn có vẻ bất thiện kia, xa xa nó khỏe không, cháo còn chưa nấu xong, đoàn tĩnh nhàn ngồi một bên nói chuyện với Gia Minh, ai, tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Vài ngày trước Linh tĩnh nói với bác, liệu chính chuẩn bị kết hôn là tiểu hồ làm cũng bệnh viện với bác thì phải, cảm xúc của cô ấy ngày hôm qua cũng rất tệ, phải xử lý chuyện này thế nào đây? Chú Liễu nói là xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Lăn lộn giang hồ mấy chục năm, chú Liễu cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, tâm tình xa xa rất suy sụp, chúng con đỡ cô ấy ngồi dậy một lát, quỷ cả ngày rồi. Bác, mọi người ở lại cùng ăn cơm tối nhé. Ừ, đoàn tĩnh nhàn gật đầu, thuận tiện các đêm luôn, bác đã xin nghỉ rồi, không sao. Đúng rồi, đám người thân thích của nó đều là muốn có quyền giám hộ thôi mà, thực ra thì tháng 10 này xa xa đủ 18 tuổi rồi, chuyện này bọn họ không có hy vọng gì. Tất nhiên, trong mắt bọn họ, lúc này xa xa chỉ có một thân một mình, có lẽ cho rằng bọn họ có thể quyết định thay cô ấy. Xem ra bọn họ có địch ý rất lớn với con và linh tĩnh, nói mát rất nhiều sau lưng các con, căn bản là không tiện nói trước mặt, Gia Minh cười nói, không sao cả, những người này không làm được chuyện gì cả, nhiều lắm là nói mát vài câu mà thôi, xa xa đã như vậy rồi, bọn con cũng lười so đo với bọn họ. Đoàn tĩnh nhàn gật đầu, sau đó vẻ mặt lại trở nên sầu lo, vậy tài sản của Liễu chính để lại. Rất nhiều thứ đều có liên quan đến xã hội đen phải không? Nếu xa xa muốn kế thừa thì có thể có phiền toái gì không? Rất nhiều thứ không phân tách ra được, có thể đổi được thì đều đổi thành tiền mặt, không đổi được thì mặc kệ nó đi, ước chừng xa xa có thể nhận được khoảng một ngàn vạn. Thực ra tài sản của Sa Trúc Bang có thể lên đến mười mấy tỷ, nhưng mà, xã hội đen mà, không thể rõ ràng như một tập đoàn lớn được. Hiện giờ chú Liễu đã chết, những người khác chắc chắn sẽ không chịu nhà tài sản trong tay mình ra, bất kể thế nào, số tiền này cũng đủ rồi. Bọn con cũng không muốn để ý nhiều như vậy, Gia Minh con đó, các phải chuyện lớn đều rất trững chạc. Đoàn tĩnh nhàn đưa tay vuốt lại tóc cho Gia Minh, nhưng mà những chuyện với xã hội đen thế này, làm sao con biết nhiều như vậy, chú Liễu đã nói với con một số chuyện, thực ra ông ấy đã lập di chúc rồi, bây giờ còn chưa tuyên bố mà thôi, con thấy rất có thể ông ấy sẽ giao xa xa cho hai bác đó. Gia Minh dừng lại một chút, chỉ sợ người đó sẽ nói ra nói vào, đoàn tĩnh nhàn cười, chúng ta cũng thích xa xa, coi nó như người một nhà vậy. Nói ra nói vào cũng không sợ, nhưng mà chuyện như vậy căn bản là không phù hợp với quy định của luật pháp bà Xã hội đen mà, chỉ cần mọi người thừa nhận thì nói ra là được rồi, ai thèm để ý đến luật pháp chứ. Trong lúc nói chuyện thì cháu đã nấu xong, ra minh bưng ra ngoài, vừa vào linh đường liền nghe thấy một giọng nói khá ngang ngược. Ồ, không phải chứ, các người đang làm gì vậy? Chúng tôi đến tế bái liễu lão đại, thân gia không quỳ xuống hoàn lễ mà lại ngồi ở đây đấm bóp, một cô bé rất xinh đẹp, nhưng sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Ngừng đầu nhìn lại, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang nói ở bên kia, theo phía sau là năm tên mặt đầy sát khí, vẻ mặt khiêu khích nhìn thành viên xa chúc bang xung quanh lên đường. Già Minh nhớ rõ tên cầm đầu này, đó là một tên đường chủ của một bang phái lớn ở một thành phố giáp Giang Hải, lần trước cũng chính là hắn đến sinh nhật Liễu Chính rồi bị đuổi đi, xem ra, thấy Liễu Chính đã chết nên hắn đến để thị uy, chương 447. Bùng nổ, một người Trung Quốc chúng ta dạy cái gì, ra đường lan lộn phải nói nghĩa khí. Đối với cha mẹ phải hiếu tâm, bây giờ là tăng lễ của liễu lão đại, vậy mà con gái lại ngồi ở bên cạnh, ngay cả thân nhân đáp lệ cũng không có, đây là chuyện gì vậy, làm như vậy cũng được sao. Người nó đứng trong linh đường chậm rãi nói, đám thân thích đang vây quanh xa xa quay sang nhìn nhau vài lần, vẻ mặt khác nhau, trong đó có một vị chú họ nội của xa xa muốn lao ra nói chuyện nhưng lại bị người vợ đứng sau hắn kéo lại. Người đàn bà kia ghé vào tai hắn nói gì đó, trên mặt hắn xuất hiện vẻ giận dữ nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy sợ hãi. Không dám đứng ra, xét đến cùng, đám người thân thích này dù sao thì cũng không có bối cảnh xã hội đen gì cả. Cho dù trước đây bởi vì Liễu Chính nên đôi khi có thể ngang ngược ương ngạnh, nhưng bây giờ Liễu Chính đã chết, bọn họ phải đối mặt cũng là một đại ca xã hội đen chân chính. Bang phái của người ta có thế lực không lồ, không kém bao nhiêu so với Sa Trúc bang khi Liễu Chính vẫn còn sống, mà Sa Trúc bang lúc này thì lòng người đã bắt đầu tản mát, một khi đắc tội đối phương, bọn họ biết tìm đến ai nhờ hỗ trợ chứ lúc này tiểu mạnh và mấy vị lão đại khác còn chưa đi ra người phụ trách tang lễ đi tới có vẻ muốn khuyên mấy người này khiêm tốn một chút nhưng lại bị mấy người phía sau đối phương nhẹ nhàng cản lại cả đàn ông cầm đầu chỉ vào hắn sau đó lại chỉ vào mặt bang chúng xa trúc bang ở xung quanh thế nào tôi nói không đúng sao nhìn tôi như vậy để làm gì ồ ông kia cuối cùng ngón tay hắn chỉ vào người chú họ nội của xa xa vừa rồi tối thấy ông có vẻ rất không thoải mái muốn lao ra ngoài không sao có lời gì cứ nói ra Nơi này là địa bàn của các người, không cần phải sợ, ông không phản đối, vậy nghĩa là tôi nói đúng, trên tivi nói như thế nào nhỉ? Mọi người ra đường lan lộn, làm sai phải biết nhận, bị đánh phải đứng nghiêm, mới đi ra ngoài, cùng với tiếng quát này, người đột nhiên đứng ra cũng là linh tĩnh vẫn luôn đứng bên cạnh xa xa, lúc này vẻ mặt nàng lạnh như băng, một tay chỉ về phía cửa lớn của linh đường. Thiếu nữ 17 tuổi, lúc này giận dữ Trong ánh mắt Dĩ Nhiên cũng tràn đầy khí thế không giận tự uy, có vẻ người nọ không ngờ được người đứng ra tranh cãi với mình lại là một cô bé xinh đẹp, miệng mở lớn, đánh giá trên dưới một lần, tôi chưa nghe nói Liễu Chính còn có con gái riêng nữa nha, mời đi ra ngoài. Không có bao nhiêu giải thích, Linh Tĩnh chỉ tái diễn lại câu này, thái độ của nàng kiên quyết, không chút sợ hãi, nhưng đối phương cũng là người đã trải qua vô số tình cảnh khác nhau, lần này dám dẫn theo chỉ năm người đến thị uy tại tang lễ của Sa Trúc bang cũng đủ để chứng minh sự gan dạ của hắn hắn cười bước lên mấy bước tôi đến để tế bái liễu lão đại cô lại đuổi tôi đi dựa vào cái gì đúng rồi để tôi giới thiệu tân ninh bang tiết thành mỹ nữ cô là vừa nói hắn vừa vươn tay ra muốn nắm lấy ngón tay thon dài đang chỉ ra ngoài cửa của linh tĩnh chỉ là mới đưa tay ra một nửa thì một bàn tay khác đã vươn ra từ bên cạnh nắm chặt lấy tay hắn ra minh quay đầu lại đưa tô cháo trong tay cho linh tĩnh gật đầu ý bảo giao cho mình đi linh tĩnh nhận lấy tô cháo Yên lặng lui lại ngồi bên cạnh xa xa, chào, tiết lão đại phải không, chào ông, chào ông. Gia Minh cười, thanh khẩn nói, dù thế nào thì đây cũng là linh đường, cho người chết chút mặt mũi được không, tất nhiên tao sẽ nể mặt người chết, nhưng mà, mày là ai vậy, xa chúc bang không còn ai sao, tại sao đều là mấy đứa trẻ ra mặt vậy. Hắn vừa nói vừa cố gắng rút tay lại, một lát sau, sắc mặt dần trở nên khó coi, bởi vì cánh tay của đối phương cho hắn cảm giác không có bao nhiêu lực lượng cả. Nhưng làm thế nào thì mình cũng không rút tay ra được, tôi là ai không sao cả. Chỉ là nếu đã nề tình thì đừng để trên linh đường phải dính máu, được không? Thái độ của gia minh ôn hòa, nhìn quanh bốn phía, ông xem, tất cả mọi người đều cố gắng khắc chế tâm tình của mình, nếu xảy ra chuyện không vui gì thì sẽ không tốt cho ai cả, ông nói xem có đúng không. Trong khi nói chuyện, Tiết Thành kia đã rút tay lại được, dường như vừa rồi cánh tay mình bị giữ lại chỉ là ảo giác vậy, đánh giá ra mình một cách nghi ngờ, Tiết Thành cười, nhóc con, mày tên gì? Lan lộn ở nơi nào, tao rất thích mày, sau này theo tao đi, thế nào? Tôi là Cố Gia Minh, là bạn trai của xa xa, không phải người lan lộn trên đường, ý tốt xin nhận, Cố Gia Minh, tao nhớ mày rồi, cười cười, vỗ lên mặt Gia Minh hai cái, tiết Thành phất tay đi ra ngoài tiền sành, đi, chúng ta sang bên kia chơi, chờ ăn cơm. Những người đến tế lễ chỉ cần có chút quan hệ thì phần lớn đều lưu lại ăn một bữa cơm. Lần này Tế Thành đến đây không chỉ vì thị uy, Tân Ninh Bang đã nỗ lực một thời gian dài để chen một chân vào giang hải, trước đây có Sa Trúc Bang, tất cả cố gắng chỉ là vô ích, nhưng hiện giờ Sa Trúc Bang sắp sụp đổ rồi, đó là thời cơ tốt để bọn họ thừa dịp tiến vào. Tế Thành đến giang hải tạo dựng quan hệ đã hơn nửa năm này, người quen biết cũng không ít, vừa vào tiền sảnh đã có một số lão đại xã hội đen chào hỏi hắn, A Thành, Thành Tử, Thành Ca liên miên không dứt. Những người này trước đây cũng chỉ quen biết, chưa hề tỏ thái độ, nhưng với tình hình trước mắt, Rõ ràng là mỗi người đều hy vọng tạo dựng được quan hệ tốt với Tân Ninh Bang. Một mặt nghênh ngang đắc ý chào hỏi, nói chuyện với mọi người, thỉnh thoảng Tiết Thành lại nhìn sang linh đường qua tấm kính thủy tinh, đắc đầu nói mấy câu khắc bạc như, một chút lễ tiết cũng không hiểu. Có điều mỗi khi thấy Gia Minh, hắn lại nhìn bàn tay mình một cách nghi ngờ, sau đó lại lắc đầu, không hiểu tại sao khi đó lại có cảm giác không rút tay ra được như vậy HTTB, sau khi Liễu Chính chết đi, loại chuyện tương tự vừa rồi chắc chắn sẽ liên miên không dứt. Gia Minh và Linh Tĩnh bón cháo cho xa xa. Đám thân thích ở bên cạnh kia vừa rồi không dám đứng ra, lúc này cũng có chút khó xử, nhưng chỉ một lát sau, vẻ ghen ghét, giấc láo lại khôi phục như lúc ban đầu, vẻ mặt xa xa đờ đẫn, thỉnh thoảng nước mắt lại chảy ra nhưng nàng cũng không buồn lau đi. Sau khi ăn cháo, xa xa tiếp tục quỳ ở đó, Gia Minh đưa Linh Tĩnh ra phía sau ngủ một lát rồi lại đến bên xa xa tiếp đãi những người lục tục đến tế bái, khoảng bốn giờ chiều, hắn vào phòng lấy một số thứ. Lúc đi ra vừa vặn đụng phải một gã cậu họ xa của xa xa. Người này đại khái là một trong những người khá giả nhất trong số đám thân thích kia, nghe nói có một công ty tài sản khoảng mấy trăm vạn, là một doanh nhân khá thành công, thân hình mập mạp, có lẽ thường ngày đã quen sai khiến người khác rồi, vẻ mặt rất sức láo, thái độ tự như đang nhìn từ trên cao xuống. Hắn vẫy tay với Gia Minh, này, Gia Minh phải không, cháu đến đây một lát, dẫn Gia Minh vào gian phòng bên cạnh, vì cậu họ xa này vẫy tay ý bảo hắn ngồi xuống, lời nói khá trực tiếp. Thực ra là chủ yếu muốn nói với cháu về chuyện của xa xa. Ta biết cháu và xa xa là bạn tốt, chơi với nhau từ nhỏ đúng không, còn học chung với nhau, quan hệ cũng không tệ, nhưng mà có một số chuyện hy vọng cháu hiểu được, còn trẻ như vậy đã yêu đương là không đúng. Chúng ta không cho phép xảy ra chuyện như vậy, bởi vì một mặt sẽ có ảnh hưởng không tốt, mặt khác, nhiệm vụ quan trọng nhất của các cháu bây giờ là học tập chứ không phải suy nghĩ về mấy chuyện tình yêu trẻ con, hiểu không, ra Minh nhún vai, nhưng mà, không như mà gì cả. Cậu họ xa phất tay một cách rất dứt khoát, tự quyết định tất cả, chuyện như vậy, đơn giản mà nói, chúng ta không cho phép, một cô gái chắc chắn là sẽ phải lập gia đình, phải yêu đương, nhưng giai đoạn này quan trọng nhất là phải học tập, đến khi học xong đại học rồi, nói tiếp những chuyện này vẫn không muộn. Cha xa xa đã chết, những người thân là chúng ta có trách nhiệm phải chăm sóc nó, bất kể tương lai xa xa yêu ai, nhưng chúng ta không thể xem như không thấy chuyện nó yêu sớm được, chương 448, bùng nổ. Hai nhưng tháng người này xa xa đủ 18 tuổi rồi Cô ấy 18 tuổi thì thế nào Nó có thể tự lập Không cần một gia đình Chúng ta nhiều thân nhân như vậy Chắc chắn sẽ không bỏ mặc một đứa trẻ mồ côi mới chỉ học trung học là nó Bất kể thế nào Nó nhất định phải do chúng ta chăm sóc Tiểu cố Cháu không nên cho rằng chúng ta có thành kiến gì với cháu Chuyện này là mọi người cùng nhau quyết định Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về tương lai của xa xa Nói ổn ào mười mấy phút đồng hồ Đại khái là ý như vậy Gia Minh vừa nghe vừa lễ phép gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi. Hai người trở lại linh đường, một cô bé khoảng 7-8 tuổi dưới sự sắp đặt của đám thân nhân kia đang cầm ly nước cố gắng cho xa xa uống, nhưng xa xa hoàn toàn không để ý đến. Gia Minh cầm ly nước đi qua, nàng mới chịu uống một chút, lúc không có ai, nàng lại gục trên vai Gia Minh lặng lặng rơi lệ. Mắt thấy Gia Minh vẫn không thay đổi thái độ thân mật, sắc mặt vị cậu họ xa kia xanh mét, nói nhiều với thằng nhóc con này như vậy, ngoài mặt thì gật đầu nói hiểu rồi, lúc này mới biết thì ra nó chỉ xem tất cả những gì mình nói như gió thoảng qua tai qua năm giờ chiều mặt trời ngả về tây người trong biệt thự lớn bắt đầu bận rộn lu bù trong phòng ngoài sân được bày thêm các bàn tròn cho bữa tối mấy trăm người đến tế lễ hôm nay lục tục ngồi vào bàn bởi vì người rất đông mỗi khu vực đều được dọn ra mười mấy cái bàn lớn quỳ cả một ngày xa xa cực kỳ mỏi mệt được linh tĩnh dìu ra phía sau ăn uống và nghỉ ngơi lúc gia minh và diệp hàm đoàn tĩnh nhàn đi vào linh tĩnh đang cởi áo để Sa Sa lên giường nghỉ ngơi Bên cạnh đều là người thân thiết, xa xa lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào mà khàn khàn, không, buổi tối còn có người tới. Tối nay ngủ một giấc đi, tối qua cậu đã không ngủ rồi, Linh Tĩnh ở lại đây ngủ với cậu, chuyện bên ngoài giao cho mình là được rồi, hôm qua là buổi gác đêm đầu tiên, xa xa nghẹn ngào khóc cả đêm, giọng cũng khàn khàn rồi, Sa Minh quyết định như vậy, Linh Tĩnh và hai bác Diệp cũng đồng ý. Xa xa lắc đầu theo bản năng, nhưng cuối cùng cũng không phản đối được, suy nghĩ một lát rồi lại không nhịn được mà bật khóc. Tiết trời thế này, mọi người đều ăn mặc mỏng mạnh, vén ống quần xa xa lên, đầu gối quỷ hai ngày đã bắt đầu sưng đỏ lên. Bác gái dịp thoa thuốc cho nàng, vừa lúc Diệp hàm có chút việc phải về võ quan nên nhân tiện lấy luôn một ít chăn gối sang đây để ngày mai dùng, ngồi ăn ủi xa xa một lát, Gia Minh đi ra ngoài, tham gia bữa tiệc tối đã diễn ra hơn một giờ, một lát sau, linh tĩnh cũng theo ra. Hai người đều không có kinh nghiệm trong chuyện này, Gia Minh có thể giết sạch những người hắn muốn giết nhưng lại không thể làm gì để xa xa người ngoài vào lúc này được. Có khi còn làm nàng cảm thấy đau lòng hơn, vẫn là sự săn sóc và an ủi của bác gái Diệp có lẽ sẽ có tác dụng hơn một chút. Tâm tình buồn bực, cơn nhức đầu lại phát tác, lúc này là thời gian cao trào của bữa tiệc, Tiểu Mạnh và mấy người phụ trách của Sa Trúc Bang đang mời rượu ở xung quanh. Gia Minh và Linh Tĩnh ngồi xuống một bàn chuẩn bị ăn uống, Linh Tĩnh không nuốt trôi được, còn Gia Minh thì vẫn phải cưỡng chế chính mình bổ sung năng lượng. Ngồi ăn một lát, người cậu họ xa của xa xa kia đi tới, mặt đỏ bừng, nguy đầy mùi rượu, Hắn nói, Tiểu Cố. Chuyện chiều nay ta đã nói với cháu, không phải là chuyện đùa, ồ, cháu biết rồi, cố nhét từng ngụm thức ăn vào miệng, Gia Minh gật đầu thuận miệng trả lời. Cũng vào lúc này, một bàn ở cách đó không ra bắt đầu náo loạn, như vậy mà được hả, ít nhất thì chủ nhà cũng phải lộ mặt chứ, không để mặt khách hứa chút nào, biết cô ta là thiếu nữ vị thành niên, đi ra nói vài lời thì có sao, tôi có bắt cô ta mời rượu đâu. Tất nhiên, nếu cô ta muốn uống chút gì đó cũng không sao cả. Một bàn này... Người cầu đầu chính là Tiết Thành của Tân Ninh Bang, ngồi bên cạnh Hán là một số đại ca xã hội đen của Giang Hải, ít nhiều cũng có ý hùa theo, thậm chí một tên trong số đó còn là đường chủ hiện tại của Sa Trúc Bang. Ý tứ trong lời nói đại khái là ít nhất thì xa xa cũng phải ra lộ mặt một lần, không có chủ nhà, một đám người có hứng thú gì để ăn uống chứ. Từ ý nào đó, đây có thể coi như khiêu khích trần trụi, dò xét thực lực trước mắt của Sa Trúc Bang, dò xét phản ứng của người khác, thuận tiện cũng để lập uy luôn. Mỗi khi một băng phái lớn suy bại, ít nhiều cũng có người khiêu khích như vậy xuất hiện, lúc này người ta chiếm thế mạnh, nếu người biểu hiện quá kịch liệt thì có thể gây ra mâu thuẫn, nếu như nhát gan sợ phiền phức thì chắc chắn sẽ bị xem thường. Bên này vừa kêu lên như vậy, không ít thành viên xa chúc băng ở gần đó lập tức đứng dậy, mày có ý gì, đám người tiểu mạnh âm trầm đi tới, mà đang ngồi bên Linh Tĩnh, Gia Minh buông đũa xuống, đứng lên với vẻ bất đắc dĩ, đi về phía bên kia, ngay sau đó, Linh Tĩnh cũng đứng dậy đi theo cách hắn không xa vì cậu họ xa của linh tĩnh tức giận gọi mấy tiếng, song gia minh không quay đầu lại, hắn ngồi tại chỗ mắng một câu không biết lớn nhỏ, nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo, lấy khăn tay lau miệng, nở nụ cười nhàn nhạt. gia minh đi tới trước bàn kia, này, muốn có người uống rượu cũng phải không? ồ, lại là mày. tết thành kia nhìn gia minh, gật đầu, mày cũng không phải là chủ nhà, tao không nói nhất định phải uống rượu, chỉ là nhiều trưởng bối ngồi ở đây như vậy, không thể không ra mặt được. à đúng rồi, mày là bạn trai của cô ta, nếu tới rồi. Cũng được, cũng được, uống hai ly cũng không sao, ai đó, mở rượu mở rượu. Vừa quay đầu lại, hắn nhếch môi nhà ra một câu, con mẹ nó, không biết sống chết, thanh âm tuy nhỏ nhưng mấy người bên cạnh cũng miễn cưỡng nghe được, rõ ràng là nhầm vào Gia Minh. Trong số những người ngồi đó, mặc dù vị đường chủ của Sa Trúc bang kia có ý định thân cận với tân ninh bang nhưng ít nhiều cũng biết Gia Minh, mở miệng khuyên, Gia Minh, cháu đến đây làm gì, cháu không biết uống rượu, rượu này uống vào sẽ say. Ngày mai còn phải đi học nữa, quay lại đi, quay lại đi. Không sao, ngày mai cháu xin nghỉ học. Già Minh mỉm cười, thấy một người bên cạnh Tiết Thành lấy một chai rượu mạnh 52 độ từ dưới bàn lên, đang định mở nắp bình, hắn tự tay đón lấy, không cần rót, uống bằng chai luôn đi. Tiết Thành cười ha ha, lợi hại, giỏi lắm, vậy thì uống bằng chai luôn đi. Mấy tên đại ca ngồi xung quanh cũng bắt đầu ồn ào, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, rượu này 52 độ đó, có chịu nổi không? Được. Ai mở nắp chai giúp anh bạn trẻ này đi. Thấy Gia Minh cầm chai rượu trong tay rồi không có hành động nào khác, một tên đại ca ở bên cạnh đưa tay ra định mở nắp giúp hắn, Gia Minh lắc đầu, không cần, hắn nhẹ nhàng tung chai rượu lên, chai rượu vòng vo vò trên không trung mấy vòng, hắn đón lấy cổ chai. Chai rượu thủy tinh này rất dày, cầm trong tay hệt như cầm một cây búa, trong nháy mắt, không khí xung quanh dường như động lại, nụ cười vẫn nở rực rỡ trên môi mỗi người. Chỉ nghe choang một tiếng, chai rượu vỡ tung tóe trên đầu Tuyết Thành, nửa người phía trên của hắn nằm giạp xuống bàn, rượu, mảnh thủy tinh bắn lên không trung, đồng thời máu tươi cũng chảy ra trên bàn. Sau một giây, xung quanh yên lặng như tờ. Chương 449. Con người kiên cường, bôn mọi người lan lộn trong xã hội đen cũng không phải không có giác ngộ lúc nào cũng có thể bị đánh. Mặc dù Tân Ninh Bang có thực lực mạnh mẽ, nhưng nói thế nào thì Giang Hải vẫn là địa bàn của Sa Chúc Bang. Lần này mang theo năm thủ hạ đắc lực đến đây, nhưng trên thực tế. Nếu Sa Trúc Bang muốn động thủ thì sợ rằng có mang theo mấy trăm người cũng vẫn không chạy thoát được. Đã chuẩn bị trước nếu xảy ra chuyện, nhưng sau lần khiêu khích trên linh đường trước đó, Tiết Hành đã tạm thời yên tâm rồi, người của Sa Trúc Bang sợ đầu sợ đuôi, đám lão đại kia trước ngạo mạn, sau kính cẩn. Hắn ở trong đại sảnh cả một buổi chiều, những người cố ý nhắc đến chuyện sau này hợp tác càng ngày càng nhiều, thậm chí có một vị đường chủ của Sa Trúc Bang cũng loáng thoáng tỏ vẻ muốn nương nhờ vào hắn. Hiển nhiên đã biết loạn cục trong tương lai của Sa Trúc Bang là điều tất nhiên, thực lực kém sẽ phải tính toán nương nhờ. Vào những tổ chức có thực lực mạnh hơn để đổi lấy bình an trong tương lai, đến tận lúc này, Tết Thành rốt cuộc có thể xác định được, Sa Trúc Bang trước đây một nhà độc đại tại Giang Hải, sau khi Liễu Chính chết đi, rốt cuộc cũng mất đi lực ảnh hưởng vào uy hiếp ban đầu của nó. Cho dù tiểu mạnh âm độc kia vẫn còn có thể là một nhóm người kinh sợ, nhưng tăng lễ lần này vẫn chưa từng thấy thủ hạ của Dương Trấn Hưng người nắm giữ một phần thế lực lớn nhất của Sa Trúc Bang. Những vị lão đại còn lại không phải kẻ vô tích sự gì, nhưng nếu so với Tân Ninh Bang thì cũng không đáng nhắc tới, bất kể là tiểu mạnh vốn làm việc không để ý đến hậu quả hay là một vị đường chủ nào khác hung ác đến cỡ nào cũng không dám mạo hiểm chọc giận Tân Ninh Bang. Từ đây về sau, dựa vào thực lực Tân Ninh Bang, cả Giang Hải sẽ thành thiên hạ của Tiết Thành, không riêng gì Tiết Thành có cảm giác như thế, thân là các vị lão đại vốn càng quen thuộc với tình hình Giang Hải hơn, có lẽ lại càng có dự cảm như vậy. Tân Ninh Bang là một bang phái lớn tại một thành phố cỡ chung ở bên cạnh Giang Hải, từ 5 năm trước đã mơ hồ lộ ra dấu hiệu muốn tranh đấu với Sa Trúc Bang. Sa Trúc Bang vội vàng khuếch trương địa bàn ra bên ngoài, Tân Ninh Bang cũng muốn chen chân vào Giang Hải, muốn chia một phần lợi ích tại vùng đất được trời yêu ái này, tranh đấu hơn nửa năm rồi nhưng hai bên còn chưa chính thức vạch mặt sống mái với nhau. Nhưng xét một cách toàn diện thì, Sa Trúc Bang tranh đoạt địa bàn ở bên ngoài tạm thời chiếm thượng phong mà vị tiết hành được Tân Ninh bang phái tới mở rộng địa bàn tại Giang Hải thì luôn gặp trắc trở, dưới sự uy hiếp của Sa Trúc Bang, bước tiến của hắn đúng là gặp phải vô số cái linh mềm. Sở dĩ Sa Trúc Bang làm được như vậy cũng vì mọi người đang âm thầm suy đoán về một nguyên nhân, đó là Liễu Chính có được một mạng lưới quan hệ mật thiết với thượng tầng chính phủ, chuyện này có thể nhìn ra được dựa trên rất nhiều phương diện. Nhưng tất nhiên bọn họ không biết rằng, quy chuyện chính phủ mơ hồ ủng hộ Sa Trúc Bang trên khắp mọi phương diện đó, ngay cả Liễu Chính đều thường xuyên cảm thấy nghi ngờ mà trùng hợp là đúng vào lúc này, Liễu Chính chết, mạng lưới quan hệ này bởi vì vậy mà đứt khoáy. Sa Trúc Bang lập tức dao động, tất cả mọi người đều bàng hoàng, nhóm người tiểu mạnh muốn hỏi tội Dương Chấn Hưng, Dương Chấn Hưng thì chuẩn bị chiến tranh, thậm chí ở ngoài giang hải, ngay tối hôm qua thôi, Tân Ninh Bang đã săn bằng tất cả địa bàn của Sa Trúc Bang để tạo thế cho tiếp thành ở bên này. Mặc dù một nhóm người vẫn đang lựa chọn quan sát, nhưng các vị lão đại từng có kinh nghiệm trên phương diện này cũng hiểu được, dưới tình huống như vậy, nếu tỏ thái độ trước tiên Dám tiến hành một ván bạc xinh đẹp thì lợi ích có được sau này sẽ càng lớn hơn, về phần những kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy vẫn còn đang quan. Sát, mặc dù tạm thời có thể bình an nhưng sau này chắc chắn sẽ không có được không gian phát triển tốt, vì vậy không ít người quyết định lựa chọn tân ninh Bang. dù sao nếu nó có thể phát triển lớn như thế thì ít nhiều cũng có quan hệ với bên trên. Được bên trên ngầm đồng ý, đừng nói là hiện giờ thực lực của các đường khẩu của Sa chúc Bang thoạt nhìn không tranh lệch nhau bao nhiêu. Cho dù có một nhân vật giống liễu chính đổi lên trình hợp lại Sa Trúc Bang một lần nữa thì sợ rằng sau khi trải qua cơn biến cố này, Sa Trúc Bang cũng không thể ngăn cản được Tân Ninh. Bang tiến vào Giang Hải, vì vậy, đến bữa tiệc, sau khi mọi người nói chuyện vui vẻ, cơm nước no nê rồi, Tiết Thành liền ngang ngược khiêu khích, hắn đã chiếm được sự ủng hộ của nhiều người như vậy, phải lập tức làm những người này tỏ thái độ nhất định. Ngoài ra, hắn cũng muốn để càng nhiều người thấy, có nhiều người đứng về phía hắn như thế rồi, thời tiết Giang Hải sẽ phải thay đổi. Các người còn không nhanh lựa chọn đi. Về phần Liệu Sa Trúc Bang có hành động nào quá khích hay không khó chịu là nhất định, ngoài mặt tất nhiên sẽ phải tỏ thái độ cứng rắn, nhưng nếu nói đến động thủ. Hiện giờ có nhiều vị lão đại ngồi xung quanh Tiết Thành như vậy, cho dù là người tính tình nóng nảy như Tiểu Mạnh thì chắc chắn cũng không dám làm ra chuyện gì quá đáng, không chỉ có Tiết Thành chắc chắn như vậy, tất cả những người ngồi quanh hắn cũng có ý nghĩ như thế. Vị đường chủ của Sa Trúc Bang kia thấy Gia Minh đến đây liền khuyên Gia Minh đừng uống rượu, thực ra thì về mặt nào đó Hắn đã hướng về tân ninh bang, sở dĩ giải vây giúp Gia Minh cũng vì nhớ đến chút tình cũ, không muốn một đứa trẻ gặp chuyện không may mà thôi. Đối với thượng tầng Sa Trúc Bang, phần lớn mọi người đều biết một chút về Gia Minh, một thiếu niên tính tình không tệ, đúng như trước đây liễu chính đánh giá. Một đứa trẻ thật tốt, không đánh nhau, không mắng chửi người khác, tình tình ôn hòa, với ai cũng lễ phép, đến bây giờ cũng không dựa vào quan hệ với Sa Trúc Bang chúng ta để ước khiếp người nào cả, dựa trẻ, cờ bạc, chơi gái, thứ gì cũng không. Mặc dù bọn họ thấy hắn thiếu một chút huyết tính và khí khái, nhưng đối với những người lăn lộn xã hội đen nhiều năm như vậy, có lẽ lại càng thích loại tính cách này hơn. Mắt thấy Gia Minh đến trước bàn của Tiết Thành, mấy vị đường chủ có hào cảm với Gia Minh liền vội vàng đi tới, muốn khuyên bảo hắn, để hắn không đến nỗi bị làm nhục, không ai nghĩ tới, một thiếu niên vốn dĩ luôn có thái độ bình thản lại có thể làm ra chuyện kịch liệt thế này. Hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, trong mắt mọi người, thiếu niên kia cầm lấy chai rượu nhìn một lát, nhẹ nhàng tung lên. Nhẹ nhàng bắt lấy cổ chai, sau đó liền thuận tay đập xuống, đó thật sự là một cú đánh đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Nếu là những người khác dùng chai rượu đập vào đầu người khác thì phần lớn sẽ dùng sức toàn thân, vươn cả cánh tay ra phía sau, toàn thân trên dưới đều tỏa ra sát khí, cho dù là nổi điên rồi đánh thì ít nhất sắc mặt cũng phải biến hóa một chút. Nhưng năm ngón tay bàn tay trái của hắn vẫn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thân hình đang đứng thẳng kia thậm chí không lai động lấy một chút, trên mặt vẫn mang theo nụ cười lạnh nhạt mà vô hại chai rượu kia trực tiếp vỡ tung tóe ngay trên đầu tiết thành loại chai rượu này rất dày không biết phải dùng lực mạnh bao nhiêu thì mới có thể đập vỡ được nhưng xuất hiện trước mặt mọi người chỉ là một cú vung tay hoàn toàn không có vẻ gì là thô bạo nửa người tiết thành nằm rạp xuống mặt bàn đầu đập rầm xuống tiếng vang cực lớn vang lên chén bát bị đập nát nước canh vang tung tóe cảnh tượng này làm nụ cười của mọi người động lại tại sao mày lại đáng ghét như vậy chứ tiếng nói lạnh nhạt phun ra từ miệng người thiếu niên cả buổi chiều đã nghe mày ngồi đây lải nhải ong ong như con rồi vậy. Mẹ mày không dạy mày đến làm khách phải lịch sự sao? Mấy câu này rơi vào tai mọi người, máu tươi từ trên đầu tiết Thành chảy ra như suối, hòa vào giữa nước cành đang tràn ra trên bàn. Tên đàn em của Tuyết Thành đứng gần Gia Minh nhất kiểu phản ứng lại. Mày, Ngô Quyền liền hướng về phía đầu Gia Minh chào hỏi, dừng tay. Ai dám động đến hắn? Người lớn tiếng hét lên là một vị đường chủ của Sa Chúc bang thấy Gia Minh sắp bị làm nhục nên chạy tới. Chỉ là trong nháy mắt khi hắn vừa hét lên. Người ra tay trước cũng là Gia Minh mà hắn đang muốn hỗ trợ giải vây Gia Minh vươn tay trái da vững vàng đón được một quyền nặng nề ngay cách đầu mình mấy cm Trực tiếp đâm cổ trai trên tay phải tới Trường 450, con người kiên cường, 2A Một tiếng hét thảm vang lên, truyền ra thật xa trong biệt thự tiết trời thế này, mọi người đều mặc áo đơn Chai rượu sắc bén đâm thẳng vào cánh tay đối phương Sâu đến tận xương, cùng với loại đau đớn do xé rách ra thịt này Tay phải Gia Minh tùy ý kéo lại cánh tay săn chắc của người này bị rách rách ra dọc theo xương cốt, máu tươi văng khắp nơi. người này liều mạng rãy rụi lăn về phía sau. bốn người còn lại lập tức xông lên, nhưng đồng thời già mình bước lên một bước dọc theo cái bàn, nhấc tay lên một cách tùy ý níu lấy cổ áo một người lôi tới, cầm cổ chai đâm liên tục ba bốn phát vào bụng đối phương, đến khi ném người này ra, một người khác cũng đã vọt lên. những người này cũng được xem như nhân vật xã hội đen trải qua trăm trận, mặc dù khi vào cửa đã bị thu mất vũ khí nhưng lúc này hét lớn xông lên. Đúng là có thể nói sát khí kinh người, mấy vị lão đại ngồi xung quanh bàn ăn cuống quyết lùi lại. Nói thế nào thì quyết định ủng họ tân ninh bang của bọn họ cũng chỉ là nhất thời, vẫn chưa chuẩn bị quyết liệt với xa chúc bang, phần lớn đều tỏ ra không biết phải làm sao, mà thiếu niên đang cầm cổ chai trên tay kia thì vẻ mặt bình thản, tiện tay đánh cục hai người nhưng hắn vẫn tỏ ra ung dung đến đáng sợ. Nhẹ nhàng bước sang bên cạnh một bước, nắm đám của người nọ xẹt qua tay hắn, tay trái hắn chụp lấy tay đối phương, giật xuống gánh lên vai mình tay phải vòng qua đầu vai mềm xẻo tựa như một con rắn giật xuống cắm thẳng cổ trai vào mạng sườn đối phương gia minh chỉ cao chừng một m bảy mà đối phương thì cao khoảng một m chín lần này hắn bắt lấy cánh tay rồi đâm ngược trở lại mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy một tiếng rác trong trèo trong tiếng kêu thảm thiết của đối phương cánh tay người này bị gãy thành một góc độ đáng sợ khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung hắn gục xuống quỳ gối trên mặt đất hầu như ngay khi cổ trai đâm vào mạng sườn đối phương đầu gối thiếu niên kia lập tức đụng vào vành mắt hắn Hai bước đánh ngã hoặc đánh bay ba người, một người đứng bên bàn ăn đã thuận tay rút dây lưng ra, phung lên vù vù, mà tên đứng ở phía bên kia bàn ăn thì dùng dao gấp trên móc chìa khóa của mình, phung lên xoẹt xoẹt mấy cái, dường như vỏ thẳng qua bàn để xông tới. Gia Minh thuận tay chụp lấy chiếc dây lưng kéo về phía bên này, lực lượng khổng lồ làm người nọ bay thẳng lên, đập mạnh xuống mặt bàn. Nhưng vừa mới chạm vào mặt bàn, cả chiếc bàn trong liền vỡ toang dưới một cú đá mãnh liệt của Gia Minh, người này bị đá trúng ngực Bài thẳng ra ngoài cùng với thiết thành vốn vẫn đang nằm choáng váng trên bàn. Tên cầm dao gấp ở đối diện vừa mới nhảy lên thì mặt bàn đột nhiên bị đá vỡ, ra minh đánh bay hai người, thuận thế tung một cước vào ngực hắn. Vẫn duy trì tư thế lấy đà, hắn bắn ngược về phía sau, hai đầu gối tiếp đất trước, vừa kêu thảm thiết vừa lăn lộn mấy vòng rồi mới dừng lại, hai chân sợ rằng đã không đứng lên được nữa. Vài giây đồng hồ ngắn ngủi, với động tác thoạt nhìn rất hời hợt, một đám nhân vật xã hội đen hung ác chỉ còn lại có tiếng kêu khóc thê lương chiếc bàn tròn bị đá chia năm xe bảy bắn tung ra ngoài những người ở gần đó không tránh kịp ít nhiều cũng bị đồ ăn bắn vào trên người dính đầy nước canh vị đường chủ lúc trước tỏ thái độ tốt với tiết thành kia bất hạnh bị một tô canh úp thẳng lên đầu nước canh tí tách chảy xuống hắn ngơ ngác ngồi đó liếm liếm môi nhất thời ngay cả động tác ứng biến cũng không có xa xa gần gần mấy vị lão đại xem như quen thuộc với gia minh đứng ngây ra như trời trồng. Rõ ràng là có có thể tin nổi tại sao một thiếu niên vô hại mình từng quen thuộc lại có thể biến thành cỗ máy bạo lực như vậy, ách à! Lúc trước thiết Thành kia bị chai rượu đập thẳng vào đầu, vừa rồi lại bị lan tới, thân thể và cả ghế ngồi bị lật ngược ra sau, nhưng cuối cùng cũng không bị vết thương trí mạng nào, hắn còn chưa phản ứng kịp, chỉ biết ôm đầu rên rỉ. Lão đào đứng dậy. Ở phía sau hắn, gỡ dây lưng xuống, thiếu niên lạnh nhạt nhìn hắn, sau đó đi tới, dây lưng vung lên, khóa kim loại nện thẳng xuống lưng hắn đánh cho hắn lại quỳ xuống a cái gì mà a vừa rồi tao hỏi mày đó tại sao mày lại đáng ghét như vậy rốt cuộc là tại sao thiếu niên vừa nói vừa đáp bay hắn ra ngoài trả lời tao mau tiết thành đầu đầy máu sẽ rụa trên mặt đất mấy cái làm sao còn có thể nói chuyện được Sa minh lại lao qua một cước đá lên bụng khiến thân thể hắn co rút như con tôm đồ ăn lúc trước bị nôn mửa ra hết trả lời tao trong viện im lặng như tờ hơn trăm người nhìn tiết thành bị đánh lên bờ xuống ruộng Thỉnh thoảng còn bị hung hăng quất dây lưng xuống, giọng nói của thiếu niên có vẻ điên cuồng đến đáng sợ. Trả lời, con mẹ nó, mày nói đi, tại sao lại đáng ghét như vậy, tại sao, tại sao, mày không biết bây giờ tao đang rất không vui sao. Hà, nói mau, nói mau, nói, nói, mẹ mày dạy mày như thế nào, tao đang hỏi mày đó, phép lịch sự tối thiểu cũng không có, mày, nói, cho, tao, à. Một người bị đánh thành thế này rồi. Làm gì còn năng lực để nói chuyện nữa, huống chi hắn còn không ngừng đánh, sợ rằng đối phương có muốn nói thì cũng bị đánh cho ngậm miệng lại, đánh thêm một lát, chỉ thấy thiếu niên kia trực tiếp dùng dây lưng siết cổ hắn, lôi hắn từ mặt đất đứng lên. Trong tiếng kêu thảm thiết, khuôn mặt thê thảm đến không giống hình người đối diện với mọi người trong biệt thự, đầu vẫn đổ máu, hẳn nôn mửa ra đầy quấy vật, đến khi bị siết cổ đến không thể thở nổi, khuôn mặt hắn đỏ bừng lên, con mắt lồi ra ngoài, đầu lười từ từ thè ra, nói đi, trả lời tao đi Tuyết Thành kia bị siết cổ đến thê thảm, hai chân dãy duộn run rẩy rồi duỗi thẳng ra, đến khi gần tắt thở thì cuối cùng thiếu niên kia cũng hôn hển buông ra, để thân thể hắn nằm nhũng trên đất. Thiếu niên hồn hển chống nạnh đi qua đi lại vài bước, sau đó lấy khăn tay trên bàn lau tay. Ngay cả xung quanh đều là các vị lão đại xã hội đen có uy tín, danh dự ở Giang Hải nhưng lúc này cũng không khỏi bị bộ dạng điên cuồng của hắn dọa hết hồn. Con mẹ nó, mày còn không nói, không nói phải không? Nói, mau! chỉ vào tiết thành chỉ còn lại một hơi thở trên mặt đất hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi toàn thân đều run rẩy giọng nói quanh quẩn trong sân biến thành như vậy rồi mà mày vẫn không chịu nói con mẹ nó mày thật kiên cường con mẹ nhà mày thô mày rồi hắn giơ ngón cái lên nói tới đây có vẻ hắn không định tiếp tục đánh người nữa nhìn vào đám người còn ngơ ngẩn ở xung quanh ra minh chỉ mặt đất nhún vai các người nhìn tôi như vậy để làm gì không thấy ở đây có người bị thương sao chảy máu đó gọi xe cứu thương mau ngộ nhỡ chết người thì ai chịu trách nhiệm nói xong mấy câu hiên ngang lẫm liệt này hắn lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán nói thật không chịu nổi với các người rồi lại quay lại đá tiếp thành một cước tao nói không nên thấy máu trong linh đường chứ chưa nói là ngoài linh đường thì không được ân cần hỏi thăm cả nhà mày nói xong câu này cuối cùng hắn mới thở phì phì rời đi linh tĩnh đứng bên cạnh xem toàn bộ quá trình lúc này cũng mỉm cười đi theo hắn trong đám người rốt cuộc một số người cũng có hành động tiểu mạnh thở dài bất đắc dĩ chỉ mấy tên đàn em bên cạnh gọi xe cứu thương mau còn đứng đó làm gì thật không chịu nổi mấy thằng không có lòng đồng cảm chúng mày đi qua mấy bàn ăn gia minh và linh tĩnh ngồi xuống chỗ khi nãy vì cậu họ xa của xa xa ngơ ngác nhìn gia minh vẻ mặt hơi cứng ngắc thấy gia minh ngồi xuống hắn không biết nên bỏ đi hay ở lại mồ hôi hột chảy đầy trên trán gia minh lấy đũa gắp đồ ăn lẩm bẩm với linh tĩnh phù hơi lạnh rồi hắn quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cậu họ xa của xa xa hai giây Hắn là một đứa trẻ ngoan biết, lễ phép, nuốt xong thức ăn rồi mới mỉm cười hỏi, à đúng rồi, chú, vừa rồi chú nói gì nhỉ, phiền chú nhắc lại được không? Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.